Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 531 Hóa thần phù Pháp quyết đầy đủ Viên đá hình lục lăng đó to bằng nắm tay, trên bề mặt phủ kín toàn là phạn văn. Một tiếng động vang lên, viên đá hình lục lăng liền hóa thành một tia sáng màu lục trội lao về phía lạc bắc. Đầm Trong số 5 người cách Lan Vương, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, Thao Sinh Nguyên, Thiên Ngô hầu mặc dù thiên Ngô hầu bị mất nguyên anh, tu vi giảm mạnh nhưng đồng liên thủ của cả năm người dựa thêm vào pháp bảo, cổ phù khiến cho uy lực của nó không hề tầm thường. Trong tiếng nổ âm âm, chính đạo kiếm cương phá thiên liệt của lạc bắc và lôi tiêu đạo tôn lập tức bị đánh nát. Ngay sau đó, xích đồng thiên thành đang tản ra nhưng dòng khí xích đồng cuồn cuồn cũng xuất hiện trong đám mây đen của thúc anh hát vân nan. Toàn bộ xích đồng thiên thành giống như một cái xác rùa bị vạch trần. Mặc dù vào lúc này. Trong phạm vi mười trường khí xích đồng ngưng kết thành hình thể nhưng ánh sáng của nó cũng tối đi nhiều. Rõ ràng, sau một đòn đó, xích đồng thiên thành đã bị tổn thương một chút. Rắc rắc. Mặc dù ở trong vòng bao phủ của Thúc Anh Hát Vân Nang nhưng Hoài Ngọc cũng cảm giác được không khí xung quanh quấy động cùng với những âm thanh nứt vỡ. Dưới ánh sáng lóe lên liên tục. Trận pháp của Thúc Anh Hát Vân Nang cũng vang lên những tiếng động. Dường như Lạc Bắc sử dụng hai cái pháp thuật làm thuẫn, xích đồng thiên thành làm sát. Nhưng dưới một đòn liên thủ của đám người cách Lan Vương, ngay cả trận pháp của Thúc Anh Hát Vân Nang cũng không chịu nổi, áp lực trói buộc nguyên anh của Vân Hạc Tử cũng giảm đi khiến cho y dãy dù thật mạnh như muốn lao ra khỏi đám mây. Đi! Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc giơ tay chọc một cái thu lại xích đồng thiên thành và Thúc Anh Hát Vân Nang. Toàn bộ quanh người hắn chợt tản ra ánh sáng màu tím rực rỡ rồi ánh sáng tím lóe lên một cái đã vượt đi được hơn 10 trượng. Trong khoảng khắc, vần sáng màu tím chỉ còn lại một điểm sáng trong mắt đám người trần thanh đế. Không ổn. Hoài Ngọc đi cùng với hắn. Nếu như hắn động tới chỗ trận pháp của chúng ta lấy đi pháp tinh thì chúng ta chắc chắn bị vây chết ở đây. Nhìn thấy lạc bắt động đi nhanh như vậy, đám người thao sinh nguyên và thiên ngô hầu lập tức biến sắc kêu lên. Không sao. Hướng mà hắn bỏ chạy không phải hướng chúng ta tới. Đây là đột pháp trong đạo tàn chân nguyên diệu yếu của hắn. Thứ đột pháp này sử dụng giống như lấy dao cắt vào da thịt. Mặc dù có tốc độ cực nhanh như khi sử dụng cũng chịu tổn thương nhiều. Nhưng cùng lúc đó, âm thanh uy nghiêm của cách lang vương cũng vang lên. Từ mấy con người ở mi tâm, hai tay, hai chân chợt phóng ra năm loại ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, xanh. Năm thứ ánh sáng tập trung lại với nhau giống như ánh mắt nhìn về một phía có thể xuyên thấu toàn bộ hư không. cái Phật Luân Nhãn của ta chỉ có thể nhìn được trong phạm vi ba vạn dặm, không tới mức để cho hắn bỏ chạy dễ dàng. Nhưng quá ba vạn dặm thì không còn tác dụng nữa. Hơn nữa, Phật Luân Nhãn của ta một khi sử dụng cũng tổn thất tu vi cho nên lần này nhất định phải giết chết hắn. Từ trong hóa thân của cách Lan Vương lại vang lên tiếng nói như thế. Giết. Trần Thanh Đế dốc sức đuổi theo không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Nguyên Anh của băng trúc quân cũng gạo lên điên cuồng. Vào lúc này, âm thanh của băng trúc quân như đang sai khiến Trần Thanh Đế. Nhưng Trần Thanh Đế cũng không vì câu nói đó mà mất vui. Trần Thanh Đế cũng biết rõ lạc bắt tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh hết sức huyền ảo. Chỉ cần có đang dược bổ sung chân nguyên thì cho dù bị thương nặng tới mấy cũng có thể hồi phục lại nhanh chóng. chỉ có liên tục đuổi theo tiêu hao hết đang dược trên người lạc bắc thì mới có khả năng giết được hắn. Hơn nữa nhìn tình hình vừa rồi thì hình như lạc bắc cũng không mang theo yêu vương liên thai. Trong tình huống như vậy, mặc dù bên họ bị mất vân hạt tử, bằng trúc quân và trần lê phù không còn thân thể nhưng nếu không giết được lạc bắc thì lần sau có cho họ liên thủ cũng không dám. Trong mắt y lóe lên một tia sáng rồi tự tại ngọc bi giống như một tia chớp màu vàng lao thẳng theo hướng lạc bắc bỏ chạy mà đuổi theo. Gần tử kim vẫn tinh đái, ngọn núi màu đỏ hồng vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó. Không biết bao nhiêu lâu, trên bầu trời của ngọn núi màu hồng đột nhiên vang lên tiếng rít gió rất mạnh. Một ngọn lửa màu tím với tốc độ kinh người như từ trong không trung xuất hiện trong nháy mắt vọt thẳng tới trên ngọn núi đỏ như lửa đang tỏa ra hơi nóng nhẹ nhẹ. Ngọn lửa màu tím đột nhiên thu lại rồi xuất hiện hai bóng người là Lạc Bắc và Hoài Ngọc. Khi ngọn lửa màu tím vừa thu lại, Lạc Bắc hơi loạn choạng hai cái như sắp không chịu nổi. Tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn bình thản như trước rồi một vần sáng màu xanh nhạt từ tay hắn bay ra bao phủ lấy mình và hoài ngọc. Vần sáng màu xanh nhạt đó giống như một làn hơi nước bao phủ lấy người của Lạc Bắc và hoài ngọc, tản ra một mùi thơm của gỗ. Sau khi hạ xuống, mấy cái cây gỗ vốn có thể bắn ra những đòn tấn công với uy lực tương đương kiếm cương lại như vật chết không hề có phản ứng. đang dược trong hai cái bình kia ngoại trừ bổ thiên đang dùng để chữa thương ra thì còn có loại đang dược gì có thể bổ sung chân nguyên hay không? Sau khi hạ xuống bên trong ngọn núi màu đỏ, Lạc Bắc liền nhìn Hoài Ngọc hỏi. Đang dược trong một cái bình khác ta cũng không nhận ra lai lịch. Trong tay Hoài Ngọc chợt lóe lên một tia sáng màu hồng rồi nạn ném trả lại hai bình đang dược cho Lạc Bắc, nhưng có lẽ không phải là đang dược bổ sung chân nguyên. Lạc Bắc gật đầu không nói gì. hắn không hề dừng lại lướt thẳng tới chỗ đã giết con dị thú gần ngay nơi chôn tử tiêu lôi thạch và xác của nó không hề nghỉ ngơi hoài ngọc vừa mới kịp nhìn thấy cái hố to mà lạc bắt dùng để làm kho hắn đã cầm cái cổ phù màu đỏ sậm được luyện từ da của yêu thú trong tay một làn chân nguyên đưa vò cái hóa thần phù đột nhiên xuất hiện một làn ánh sáng màu đỏ sậm vần ánh sáng màu đỏ đó mang tới cho người ta cảm giác đầu tiên giống như u minh ma huyết ngưng tụ lại thành huyết thần tử Nó chẳng khác nào một con vật còn sống. Tuy nhiên khác với ma khí đầy trời của huyết thần tử, bên trong vần sáng đỏ như máu đó lại đầy khí dương cương. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một loạt tiếng động vang lên. Những tia sáng màu đỏ liên tục từ cổ phù phun ra chẳng khác nào miệng của một ngọn núi lửa đang phun. Ánh sáng màu đỏ sậm nhanh chóng chui vào da thịt của lạc bắc rồi biến mất. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp, cái cổ phù màu đỏ sậm trên tay lạc bắc trở nên u ám. Rồi tan vỡ Còn da thịt của Lạc Bắc lại xuất hiện nhưng hoa văn màu đỏ sậm nhìn như hình căm Trên người hắn cũng trở nên tràn ngập khí huyết Thậm chí còn khổng lồ hơn cả con dị thú mà Lạc Bắc đã đánh chết trước đó Nếu không phải bên ngoài cơ thể có một lớp khí tức hệ mộc bao phủ Thì đám cây gỗ xung quanh đã thức dậy toàn bộ Mà sở dĩ Lạc Bắc lựa chọn hóa thần phù đó là vì cũng không hề e ngại chuyện đó Những cái cây ở gần cái hố đã bị Lạc Bắc thi triển pháp thuật, cho dù có làm chúng thức tỉnh nhưng hắn vẫn có thể khống chế được ngay. ngươi cứ ở đây chữa thương không cần phải ra ngoài. Những cây gỗ đỏ này rất đặc biệt sẽ tự động tấn công những vật còn sống. Sau khi sử dụng hóa thần phù, trong mắt Lạc Bắc liên tục lóe lên tinh quang như không chỉ có chân nguyên đã được hồi phục mà tu vi cũng được tăng lên một chút. Sau khi nói với Hoài Ngọc câu đó, Lạc Bắc liền lướt ra ngoài. Hắn liên tục thi triển pháp thuật bắn vào những cây gỗ hai bên. Pháp quyết của La Phù đúng là huyền ảo và mạnh. Lạc bắc Không thể ngờ được pháp thuật của La Phù các ngươi có thể vượt qua được sự tổn thương do hóa thần phù gây ra. Ngươi đang thi triển pháp quyết trong chân linh bảo điển. Xem ra ngươi muốn ở đây để phục kích chúng. Nói vậy vừa rồi ngươi chấp nhận để cho xích đồng thiên thành bị thương rồi dùng động pháp tới đây là đã có tính toán trước, muốn tiêu hao của chúng thêm một chút cổ phù. Nhưng Hoài Ngọc cũng không nghe lời Lạc Bắc ở đó điều tức mà đuổi theo hắn đồng thời nói vậy. Lạc Bắc chỉ liếc mắt nhìn Hoài Ngọc một cái. Cũng không nói chuyện mà nhanh chóng thi triển pháp thuật. Yêu vương liên thai của ngươi không có ở đây. Có nhiều người tu đạo nguyên anh kỳ như vậy cùng hợp sức lại, nếu không có cách gì đặc biệt thì phần thắng của ngươi không quá một nữa. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc mà nói một câu như thế. Sau khi nói xong... Hoài Ngọc hơi hé miệng rồi từ trong đó bắn ra một cái ngọc phù màu tím trong suốt. Chương 532, Vạn Mộc Kiếm Trận Tử lôi thần châm, đây là bộ pháp quyết đạo tàng chân nguyên diệu yếu đầy đủ. Tất cả những pháp thuật cao cấp nhất của đạo tàng chân nguyên diệu yếu đều có ở trong đó, đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng. Hoài Ngọc nói xong. Cái ngọc phù màu tím cũng rơi xuống tay lạc bắc. Ngươi thật sự mang theo bộ pháp quyết đạo tàn chân nguyên diệu yếu đầy đủ. Lạc bắc có chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn nở nụ cười lạnh. Là do trước đó hoàng vô thần thấy cho dù ta có lá mặt lá trái đón nhận điều kiện của y thì cũng bị thần cung toái hư giết chết cho nên không sợ bộ pháp quyết vô thượng này lọt vào tay ta đúng không? Hoài ngọc cúi thấp đầu xuống nhất thời không nói tiếng nào. Không biết tại sao nhưng khi lạc bắc nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng Hoài Ngọc chợt có chút khổ sở. Lạc Bắc là đại địch của Cung Luân mà nàng là người Cung Luân. Theo lý mà nói thì nàng không thể có cái cảm xúc như vậy. Nhưng không biết tại sao từ khi gặp mặt Lạc Bắc lần đầu tiên cho tới giờ, trong lòng Hoài Ngọc vẫn không hề có chút địch ý đối với hắn. Thậm chí đối với Lạng Hàn và Huyền Vô Kỳ, nàng cũng không có nhiều địch ý. Thậm chí ngày đó khi biết sử dụng thần cung Toái hư để đối phó với Lạc Bắc, trong lòng nàng còn có một chút mất mát. mà nghe thần cung toái hư không giết được Lạc Bắc. Trong lòng nàng cũng chẳng có sự thất vọng như phần lớn đệ tử Cung Luân. Sau khi đi vào trong ảo trận của huyền Thiên Tông, bị Vân Hạc Tử và băng trúc quân đuổi theo, nàng đã nghĩ rằng mình phải chết nhưng không ngờ Lạc Bắc lại xuất hiện. Hơn nữa, đám người Vân Hạc Tử và băng trúc quân như hung thần ác sát vậy mà khi nhìn thấy hắn thì lại sợ tới mức hồn bay phách lạc, cơ bản không còn có một chút khí thế như trước. Khi Lạc Bắc vừa mới đối mặt đã đánh bại Vân Hạc Tử và băng trúc quân, trong lòng Hoài Ngọc lại xuất hiện một thứ cảm giác khó hiểu. Khi Lạc Bắc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nàng lại có cảm giác đau đớn khó hiểu. Nhưng nàng cũng cố gắng che giấu rất tốt. Sau khi trầm mặt một lúc, nàng nhẫn đầu lên nhìn Lạc Bắc mà nói, cho dù thế nào thì hiện tại chúng ta cũng có chung kẻ địch là đám người trần thanh đế. Nếu không có ngươi, ta chắc chắn phải chết trong tay của chúng. cho nên ta phải giúp ngươi đối phó còn về chuyện chúng ta cứ để xong chuyện này hãy giải quyết lạc bắt nhìn hoài ngọc một lúc rồi gật đầu xê không nói gì tấm ngọc phù màu tím trong tay chợt lóe lên ánh sáng như hắn đang tìm hiểu nội dung bên trong đó chỉ trong một lát lạc bắt chợt nhướng mày thu hồi ngọc phù rồi bay thật nhanh trong phạm vi trăm dặm xung quanh từ xa nhìn lại chỉ thấy một dải ánh sáng bay lượn bên trên ngọn núi Từ giải sáng đó liên tục có những tia sáng màu lục bắn vào trong những cái cây màu đỏ. Trong một lát, tia sáng màu lục lập tức thẩm thấu hết vào trong những cái cây. Thoáng cái, trên bầu trời từ phía lạc Bắc quay về chợt xuất hiện một vần ánh sáng màu vàng nhạt. Từ tại Ngọc bia tản ra ánh sáng màu vàng nhạt tới cách ngọn núi chừng 5, 6 dặm liền dừng lại. Vào lúc này, ánh sáng màu bạc bên ngoài tự tại Ngọc bia đã biến mất. Rõ ràng tác dụng của ngân hoa nguyên cương phù mà Trần Thanh Đế sử dụng đã không còn. Cách Lan Vương Lạc Bắc thực sự ở trên ngọn núi này. Thao sinh nguyên đứng trên tự tại Ngọc Bia mà hỏi cách Lan Vương. Không thể nhầm được. Hiện giờ hắn đang ẩn nấp bên trong ngọn núi này. Các con mắt trên hóa thân của cách Lan Vương vẫn tản ra ánh sáng như trước dường như đang quan sát ngọn núi màu đỏ. Tuy nhiên ánh sáng trên người hóa thân cũng mờ đi rất nhiều. Xem ra đúng như y nói, Pháp thuật Phật Luân Nhãn đúng là phải đánh đổi với việc Tu Vi bị tổn thương mới có thể thi triển. Dường như hắn rất quen thuộc khu vực này. Có thể hắn đi qua nơi đây để tới chỗ đất phong của Hoàng Thiên Tông. Ánh mắt của Thiên Ngô Hầu hết sức lạnh lùng, hắn chạy trốn tới ngọn núi này không chừng bày sẵn âm mưu gì đó để đánh lén chúng ta. Để ta xem. Một trong các con mắt trên hóa thân của cách lang Vương chợt nhắm lại khiến cho không gian đang từ sáng chợt tối đi một chút. Hoàn thành động tác đó, ánh sáng hóa thân của cách Lan Vương chợt tối đi nhiều. Nhưng y lập tức nói thêm, bên trong ngọn núi này hắn không bố trí trận pháp lợi hại hay cấm chế nào cả. Tiếc là chúng ta chỉ có trần cung chủ lấy một cái hoàng thiên kim hỏa phù, vừa rồi khi ra tay với tên hậu bối công Luân đã sử dụng. Nếu không thì có thể lôi hắn ra. Cống giác kiên tán quay đầu nhìn trần thanh đế, nói, thứ ánh sáng bạc trong tay lạc bắt hết sức quái dị. Nó không chỉ có thể hút lấy pháp bảo mà dường như còn làm cho thần thức người khác bị ngăn cản, phản ứng chậm đi. Chúng ta mà tập trung lại với nhau chỉ sợ sẽ bị cái pháp bảo đó kiềm chế. Pháp Vương nói đúng. Trần Thanh Đế Liết nhìn ngọn núi màu đỏ, uy lực Phật quan xá lợi của Pháp Vương rất mạnh, hơn nữa còn có một cái hộ trì bảo quan phù nên sức phòng ngự không hề kém tự tại ngọc bia của ta. Chúng ta chia ra làm hai. Vương Diễm Dương. Ngươi đưa thú sát bạo viêm phù cho ta. Nếu tới lúc thích hợp ta sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của cái phù đó. Ngươi cầm cửu thiên tinh thần pháo trong tay, với thần thông của hai vị Pháp vương chắc là không có vấn đề. Hiện tại đạo hữu băng trúc quân và trần lê phù chỉ còn có nguyên anh, để bảo đảm những người còn lại đi với ta. Được. Vậy cứ theo lời trần cung chủ nói. Lạc Bắc có rất nhiều thần thông, khi giao thủ mọi người không nên giữ sức. Nếu không có sơ xuất thì chúng ta chính là kẻ phải chết ở đây. Hai tay cống giác kiên tán còn chưa chấp lại, lời còn chưa dứt, kim quang trên đỉnh đầu đã sáng lòa và hóa thân tượng Phật Di Lặc cũng xuất hiện. Cái hóa thân của cống giác kiên tán vừa mới xuất hiện, trong tay liền phóng thẳng ra hộ trì bảo quang phù lấy được từ hoàng thiên thần tháp tạo thành một màn ánh sáng màu trắng bao bọc lấy y và hóa thân của cách lan vương cùng với vương diễm dương trầm cửu thiên tinh thần pháo. cái màn ánh sáng màu trận pháp cùng với ánh sáng dịu dịu từ Phật Quan Xá lợi của Y có phần tương tự. Hai tiếng nổ vang lên rồi hai vầng ánh sáng xuất hiện. Đó là do Vương Diễm Dương và Thiên Ngô Hậu cẩn thận trực tiếp sử dụng Đại Thành Thần Vương phù để cho thân thể tạm thời trở nên cứng trắng như Hổ Nguyên Kim thân. Đi thôi. Theo âm thanh uy nghiêm của cống giác kiên táng. Y cùng với hai người thao sinh nguyên lập tức sử dụng mê thần ngân phù tạo ra hai làn sương mù dày đặc kéo dài tới 10 dặm bao phủ toàn bộ cống giác kiên tán và đám người trần thanh đế, cơ bản không cho thấy rõ hành tung. Chỉ thấy hai làn sương màu màu bạc giống như hai đám tinh vân lập tức tới gần ngọn núi lớn. Gặp một đối thủ như Lạc Bắc, đám người cống giác kiên tán và trần thanh đế hết sức cẩn thận, thậm chí không hề tiếc vốn liếng. Làng sương mù do mê thần ngân phù tạo ra không chỉ hoàn toàn che giấu thân hình hơi thở, hơn nữa còn có phạm vi vượt hơn 10 dặm. Trừ khi có được pháp thuật với phạm vi bao phủ hơn 10 dặm, còn nếu muốn xác định rõ vị trí của đối phương, một khi bản thân bị lộ thì chỉ nằm trong cục diện bị động. Trong khoảng khắc, hai làng sương mù màu bạc đã chia ra thành hai hướng, chỉ còn cách ngọn núi màu đỏ không tới 500 trượng. bên trong ngọn núi vẫn không hề có tiếng động mà hai làn sương mù màu bạc cũng hết sức yên tĩnh bên phía cống giác kiên táng và trần thành đế cơ bản không vội ra tay bởi vì phần lớn pháp thuật và pháp bảo phải tới gần trong vòng trăm trượng mới có uy lực lớn nhất lớn hơn trăm trượng uy lực sẽ giảm đi rất dễ bị đối phương chặn lại nên muốn bức lạc bắc xuất hiện cũng càng tới gần càng tốt không cần phải sử dụng pháp thuật sớm để tốn chân nguyên thoáng cái Hai làng sương mù chỉ còn cách 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng. Khi cả hai phía tới chừng 300 trượng, ngọn núi màu đỏ vẫn không hề có phản ứng. Nhưng ngay khi bọn họ chỉ còn cách chừng 200 trượng, toàn bộ ngọn núi đột nhiên như nổ tung khiến cho người ta có cảm giác giống như bị điện giật. Trong nháy mắt, trên đỉnh của cả vạn cái cây cùng vang lên tiếng rít xé gió. Cả vạn tia sáng màu hồng có uy lực tương đương với vạn đạo kiếm cương như một cơn sóng thần ập tới quét sạch đất trời. Sao lại thế này? Trong làn sương mù màu trắng sắc mặt của đám người trần thanh để lập tức thay đổi. Chương 533, thắng Thảm Đầm Cùng lúc đó, một làn xích đồng từ trên ngọn núi cũng bốc lên rồi bay vút ra ngoài. Vốn đám cây gỗ kia mặc dù có thể cảm ứng được hơi thở của đám người trần thanh đế trong làng sương mù nhưng chỉ khi bọn họ tới gần mới có thể bắn. Tuy nhiên dưới sự khống chế của lạc bắc, trong nháy mắt toàn bộ các cây đều hành động. Chẳng khác nào trong khoảng khắc một cái kiếm trận khổng lồ được bố trí thành công. Cả vạn đào kiếm cương với ánh sáng che phủ trời đất cuồn cuộn ấp tới khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, hai làng sương mù bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Phục phục phục! Vô số những tia sáng màu đỏ vàng phun tới khiến cho đám người trần thanh đế và cống giác kiên táng có cảm giác bản thân như bị vô số hòn đá ném. Mặc dù nghĩ lạc bắc có thể mai phục ở đây nhưng bọn họ lại không thể ngờ được quy lực mai phục của hắn mạnh tới mức này. Trong vô số những tia sáng đỏ vàng bay tới còn có một chùm sáng màu bạc chợt bao phủ lấy tự tại ngọc bia. tuy nhiên một tia sáng màu xanh từ trong tay lạc bắc bay ra còn nhanh hơn thứ ánh sáng bạc đó xuất hiện trước mặt cống giác kiên táng cách Lan vương và vương diễm dương nó đánh thẳng lên màn ánh sáng do hộ trì bảo quang phù tạo ra rắc rắc ánh sáng bảo vệ vốn đang tán loạn dưới một đòn của thanh đế thần thương liền lập tức vỡ nát không hay cống giác kiên táng quá sợ hãi phật quan xá lợi vội vàng thả ra cả vạn tia sáng tạo thành một màn ánh sáng Ngay lúc đó từ xích đồng thiên thành cũng có chính đạo kiếm cương lao ra cùng với một tia sáng bạc va chạm với vần sáng của y rầm. Cống giác kiên tán bật người lên, không ngờ không ngăn cản nổi. Trong nháy mắt màn sáng của y xuất hiện mấy vết nứt to. Cách Lan Vương thấy vậy quá kinh hãi ném hai cái kim linh trên tay tạo thành một màn hào quang màu vàng. Những đúng vào lúc này. Một tay chớp màu tím lao thẳng tới cái lồng màu vàng. vương diễm dương cầm cửu thiên tinh thần pháo vừa mới chĩa về phía xích đồng thiên thành trong mắt chỉ kịp xuất hiện sự kinh hãi thì ti chấp kia đã xuyên thủng mi tâm của y như một tờ giấy bị ném vào trong lửa toàn thân vương diễm dương chợt hóa thành tro ngay cả nguyên anh cũng không bỏ chạy nổi tử lôi thần châm nhìn thấy cảnh tượng đó băng trúc quân hét lên chói tai không thể như vậy làm sao hắn có được cái pháp thuật này kiến thức của băng trúc quân đúng là không tầm thường May lúc trước đã đánh nát thân thể của y nếu không với tu vi của y và vân hạc tử cũng khó đối phó bên trong xích đồng thiên thành lạc bắc cao mày nghĩ như vậy tử lôi thần châm là một trong những pháp thuật quy lực lớn nhất trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu lúc trước trong bộ đạo tàng chân nguyên diệu yếu mà lạc bắc và thái thúc lấy được của hiên ngọc sa cũng không có cái pháp thuật này cho nên thao sinh nguyên chỉ xem bộ đạo tàng chân nguyên diệu yếu còn thiếu cũng không biết hơn nữa Cái pháp thuật đó cần rất nhiều chân nguyên, ít nhất phải có tu vi độ kiếp kỳ mới có thể thi triển. Hiện tại Lạc Bắc chỉ dùng hóa thần phù mới có thể cố gắng ngưng tụ được cái pháp thuật nó. Băng trúc quân biết tới chuyện này thì chứng tỏ nắm rất rõ đối với đạo tàng chân nguyên dịu yếu. Mặc dù hơi nhíu mày nhưng Lạc Bắc vẫn không hề dừng tay. Một làn chân nguyên lập tức được đưa vào trong khổng trước Minh Vương Phù. Trong nháy mắt. Cái cổ phù trong tay hắn biến mất mà phía sau xuất hiện một màn ánh sáng bảy màu nhìn giống như tấm bình phong. A, Lạc Bắc! Ngươi chết đi! Gần như khi tiếng kêu từ nguyên anh của băng trúc quân vang lên, lần đầu tiên Trần Thanh Đế cũng gào lên như kẻ điên. Lúc này, Trần Thanh Đế khiến cho người ta có cảm giác không còn phong thái của một vị tông chủ mà là một người bị ta làm cho phát điên. Trong số huyền môn chính đạo thì đại tự tại cung có thực lực gần với Thục Sơn và Côn Luân. Nhưng vì trong trận chiến với huống vô tâm, đám người Trần Thanh Đế rời khỏi đại tự tại cung khiến cho toàn bộ nơi đó bị tiểu trà phá hủy. Mà những nhân vật khiến cho người ta e ngại nhất trong đại tự tại cung cũng chỉ có Trần Thanh Đế, Vương Diễm Dương và Trần Lê Phù. Người tu đạo có tu viên Nguyên Anh trở lên, trong giới tu đạo cũng rất ít. Một khi Tu Vi tới Nguyên Anh kỳ cơ bản có thể coi như nhân vật hùng bá một phương. Giống như đám người thao sinh nguyên, thiên ngô hầu chỉ có thể hợp tác mà không thể hàng phục. Mà Vương Diễm Dương, Trần Lê Phù và Trần Thanh Đế là sư huynh đệ nên hết lòng trung với Trần Thanh Đế. Với sự giúp đỡ của hai người đó, Trần Thanh Đế trước đây có thể xem như một thế lực không phải nhỏ. Nhưng nếu hai người đó mà mất đi thì Trần Thanh Đế chỉ còn một mình, quả thức không khác gì tán tu như Vân Hạc Tử. Bản thân nhìn thấy Lạc Bắc ra tay với Vương Diễm Dương, Trần Thành Đế bất chấp tất cả để giữ lại y, tuy nhiên bị lớp ánh sáng màu bạc bao phủ khiến cho thần thức của Trần Thành Đế bị ngăn cản, ra tay không kịp chỉ biết nhìn Lạc Bắc đánh cho Vương Diễm Dương nát thành tro. Trong hai người Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương thì một người bị chết, một người chỉ còn nguyên anh khiến cho Trần Thành Đế đang từ một vị vua từ từ bị Lạc Bắc làm cho biến thành một tên giặc cỏ. Điều này làm sao mà Trần Thành Đế có thể giữ được bình tĩnh? trong tiếng gào giống như kẻ điên pháp lực dao động tản ra từ người trần thanh để tạo thành những tiếng nổ rồi bất ngờ một vần sáng màu lam chợt hiện ra trước mặt xích đồng thiên thành vần sáng khổng lồ đó là một pho tượng tương đương với hóa thân của cống giác kiên táng cưỡi trên một con huyền quy pho đạo tôn như được điêu khắc từ ngọc đó vừa xuất hiện sắc mặt của nó cũng giống như trần thanh để lập tức trở nên dữ tợn đầy phẫn nộ Nó giang hai tay ra rồi bước xuống khỏi con huyền quy mà vọt tới xích đồng thiên thành đập xuống. Đạo pháp thuật này là pháp thuật tối cao trong đại tự tại cung có tên là chân thủy thần quân. Thứ pháp thuật tạo ra hóa thân như thế này cho dù là Trần Thanh Đế cũng phải mất gần một nửa chân nguyên. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Đế đã giận tới mức gần như mất đi lý trí chẳng thèm để ý tới chân nguyên hao tổn. Mà chỉ tới người có tu vi độ kiếp kỳ như y thi triển thì dưới chân của chân thủy thần quân mới có được huyền quy. Cùng là ngọc bích nhưng cái mai của con huyền quy đó có sức phòng ngự rất mạnh, tương đương với một tấm thuẫn của chân thủy thần quân. Nó có thể làm cho đối phương nhất thời không thể phá được để chạm tới thân thể của chân thủy thần quân. Nhưng vào lúc này, chân thủy thần quân mà trần thành để tạo ra lại sử dụng cách thức va chạm trực tiếp muốn dùng chân thủy thần quân đánh vào xích đồng thiên thành rồi cho nổ tung. Cách sử dụng này cũng là cách đối địch có quy lực lớn nhất của chân thủy thần quân. Quy lực nổ của chân thủy thần quân tương đương với cả vạn tấn nước biển liên tục ập vào người đối phương. Cùng lúc đó, nhìn vương Diễm Dương bị đánh chết, Thao Sinh Nguyên đang vô cùng kinh hãi cũng đưa tay lên bắt pháp ấn rồi vỗ vào đỉnh đầu của mình. Sau cái vỗ đó, pháp lực dao động quanh người y lập tức tăng lên gấp đôi. Từ trong thất khiếu của y không ngờ cuồn cuộn tản ra ánh sáng màu xám. Rồi một vần sáng màu xám xuất hiện trước mặt y, sau đó hòa thấp xuống rồi khuếch tán ra chừng 5-6 trường. Nhất thời trong phạm vi đó, toàn bộ cự mộc màu đỏ bị thứ ánh sáng đó chèn ép làm cho hóa thành bụi phấn. Đồng thời với đạo pháp thuật đó, thân thể của thao sinh nguyên giống như có vật. Sắc mặt đầy sự đau đớn. Cảnh tượng đó cho thấy đạo pháp thuật này có uy lực không tầm thường, gây ra sự tổn thương với thân thể của y. Tuy nhiên trong tình cảnh này, Bên mình mất đi một vị cao thủ nên Thao Sinh Nguyên cũng đành phải liều mạng. Hai đạo Pháp thuộc đầy uy lực của Tràng Thanh Đế và Thao Sinh Nguyên không hề kém một đoạn liên thủ của năm người Trần Lê Phù lúc trước, vì vậy mà Xích Đồng Thiên Thành cũng khó có thể cản được. Nhưng ngay khi Trần Thanh Đế tạo ra chân thủy thần quân nhạo tới Xích Đồng Thiên Thành, trong làng nguyên khí Xích Đồng đột nhiên có một vần sáng mờ lóe lên. Thứ ánh sáng đó chỉ lóe lên một cái con huyền quy dưới chân chân thủy thần quân lập tức biến mất tiếp theo vần sáng mờ lại lóe lên mấy cái khiến cho chân thủy thần quân và thứ ánh sáng màu tím của Thao Sinh Nguyên lập tức biến mất không còn chút dấu vết. Chương 534, Kẻ địch của kẻ địch, sao lại thế này? Chuyện này khiến cho cả Nguyên Anh của Trần Thanh Đế và Thao Sinh Nguyên cũng phải nhảy dựng Khổng tước Minh Vương Phù quả nhiên là chí bảo trong cổ phù. Ngược lại, Lạc Bắc thì mừng rỡ như điên. Vào lúc này, bảy loại ánh sáng sau lưng hắn đã mất đi bốn loại. Nhưng lúc trước Hoài Ngọc đã nói mỗi loại ánh sáng của khổng tước Minh Vương Phù có thể ngăn cản một đạo pháp thuật của đối phương. Hiện tại mất đi bốn loại ánh sáng chứng tỏ uy lực pháp thuật của Trần Thanh Đế và Thao Sinh Nguyên rất mạnh, chỉ với một làn ánh sáng không thể xóa bỏ được hết. Đối với Lạc Bắc mà nói thì quy lực của cái cổ phù này đã vượt xa sự dự đoán. Đầm. Cả cái xích đồng thiên thành lập tức dán lên lòng ánh sáng bảo vệ của cống giác kiên táng và cách lan vương. Mời vừa rồi màn ánh sáng của hộ trì bảo quan phù của cống giác kiên tàng đã bị Lạc Bắc đánh nát. Vào lúc này, chỉ còn lại vần sáng bảo vệ do ánh sáng của Phật quan xá lợi ngưng tụ lại. Bị xích đồng thiên thành với kích thước khổng lồ hút phải rồi đột nhiên nó tản ra khí xích đồng bao phủ lấy toàn bộ mạng ánh sáng màu trắng. Cùng lúc đó, Thúc Anh hát Vân Nang cũng hóa thành đám mây đen mà tản ra. Nhất thời chỉ thấy một đám mây mù màu xích đồng và mây đen quay cuồng không ngờ giống hệt như làn sương trắng do mê thần ngân phù tạo ra bao phủ lấy cống giác kiên tán và các tường sinh khiến cho đám người trần thanh đế cơ bản không xác định được chính xác vị trí của Lạc Bắc và Hoài Ngọc. Không hay. Cùng với lúc bị khí xích đồng của xích đồng thiên thành bao phủ, Cống Giác Kiên Tán và Cách Lan Vương chợt thấy có chính đạo kiếm cương và một tia sáng bạc lao tới. Sau đó còn một tia sáng màu tím mang theo khí tức hủy diệt của tử lôi thần châm vừa mới phá một cái pháp bảo của Cách Lan Vương rồi đánh chết Vương Diễm Dương. Cả hai vị Pháp Vương Hoa Giáo cũng kinh hãi. Trong tay Cách Lan Vương lập tức xuất hiện một cái bảo bình tản ra ánh sáng màu xanh từ miệng ngăn cản chính đạo kiếm cương và tia sáng màu bạc. Đồng thời một vần ép màu vàng cũng xuất hiện ở ngực của cống giác kiên tán sau đó hóa thành một đóa hoa sen va chạm với tử lôi thần châm khiến cho cả hai biến mất. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bảy vần sáng đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu hai người rồi bao phủ lấy cả vần sáng màu trắng của họ. Trong khoảng khắc, bên ngoài màn sáng màu trắng phủ đầy một lớp băng tinh đỏ như máu rồi nó ngưng tụ lại thành một đóa hoa mạng đà la. Hai cái hóa thân khổng lồ của Cống Giác Kiên Tán và Cách lang Vương không thể động đậy bị phong ấn trong đóa hoa đó. Ngay lập tức đóa hoa mạng Đà La liền hóa thành một điểm sáng rồi bay vào mi tâm của Lạc Bắc. Sử dụng xích động thiên thành, thúc anh hát vân nàng che khuất tầm mắt, thần thức rồi lấy tử lôi thần châm thu hút sự chú ý của Cống Giác Kiên táng và Cách lang Vương, sau đó Lạc Bắc lại sử dụng Đại Hát Thiên Ma quyết một cách có hiệu quả phong ấn được cả hai vị Pháp Vương. Lạc Bắc Cẩn thận Đúng vào lúc này, phía sau Lạc Bắc và Hoài Ngọc đột nhiên xuất hiện một thứ sức mạnh vô hình. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho tai của Lạc Bắc và Hoài Ngọc chảy ra tơ máu. Toàn bộ xích đồng thiên thành lập tức hóa thành vô số những dòng khí màu xích đồng bắn ra xung quanh. Hơn nữa chúng cũng không bao giờ ngưng tụ lại được nữa. Một cái cổ bão hùng mạnh như vậy không ngờ bị nổ cho phá hủy hoàn toàn. Thú sát bạo viêm phù Trong nháy mắt Lạc Bắc liền hiểu ra. Trần Thanh Đế đã sử dụng thú sát bạo viêm phù Nhưng còn chưa kịp có động tác gì Thì một loạt tiếng nổ đã vang lên Mấy cái đại trận bên trong thúc anh hát vân nan Như bị tổn hại khiến cho ánh sáng của nó tối đi Còn lạc bắc thì như bị một cây chu y đánh trúng Mặc dù có sự phòng ngự của Pháp y Do thần kiêu Pháp giới tạo ra Nhưng chân nguyên trong cơ thể của hắn Cũng bị đánh cho sơ sát Ngay cả da thịt cũng xuất hiện Rất nhiều vết nứt phun cả ra máu Nhưng đúng vào lúc này Hoài Ngọc chật trắng ở phía sau của hắn. Ánh sáng từ cái pháp y của nàng tản ra không bị đánh nát. Chợt một tia sáng màu lam lao tới đánh nát vần sáng từ pháp y của Hoài Ngọc mà dán thẳng vào người nàng. Đi! Gần như đồng thời, ánh sáng của tự tại Ngọc Bia phun ra trực rỡ nhanh chóng bỏ chạy xa khỏi vị trí của Lạc Bắc. Một vần ánh sáng màu lam bắn trở lại vào tay của Trần Thanh Đế. Đó là một viên ngọc như ý màu lam. Không biết khổng tước minh vương phù được luyện chế như thế nào, có huyền diệu ra sao? Mặc dù nó có thể ngăn cản pháp thuật tấn công nhưng đối diện với thú sát bạo viêm phù và pháp bảo tấn công của Trần Thanh Đế nó lại không hề có tác dụng. Tuy nhiên mộ đòn không đánh trúng lạc Bắc bị hoài ngọc ngăn cản, Trần Thanh Đế cũng chẳng hề do dự lập tức điều khiển tự tại ngọc bia điên cùng phi độn. sắc mặt của thao sinh nguyên và thiên ngô hầu trên tự tại ngọc bia tái nhật như người chết. Trong mắt cũng chẳng còn có lấy một chút tàn nhẫn mà chỉ có sự sợ hãi vô cùng. Bao nhiêu cao thủ Nguyên Anh kỳ bao vây lạc bắt, trong tay lại có rất nhiều cổ phù khiến cho thực lực tăng lên nhiều nhưng cuối cùng Vân Hạc Tử bị đánh nát thân thể, Nguyên Anh bị bắt. Băng Trúc Quân và trần Lê Phù chỉ có Nguyên Anh. Vương Diễm Dương bị chết. Còn lúc này, Thiên Ngô hầu cũng chẳng còn được bao nhiêu thủ đoạn. Thao sinh Nguyên thi triển bí pháp song chân Nguyên gần như không còn. Còn Trần Thanh Đế sau khi sử dụng thú sát bạo viêm phù, mặc dù có tự tại Ngọc Bi che chở nhưng bản thân cũng bị tổn thương. Vào lúc này, một đòn tấn công của Trần Thanh Đế không trúng, tất cả bọn họ cảm giác được chân nguyên bị đánh tan trong thân thể lạc bắt gần như ngưng tụ trong nháy mắt. Bên ngoài cơ thể bắt đầu có pháp lực dao động. Vì vậy mà cơ bản bọn họ cũng chẳng còn ông mộng giết được hắn. Tất cả chỉ còn sự hoảng sợ không biết lần này có thể trốn thoát được không. Một đám mây đen thu lại trong tay lạc bắc. Vào lúc này, không chỉ có ánh sáng từ đám mây u ám mà ngay cả nguyên anh của Vân Hạc Tử bị bao phủ ở trong đó cũng dường như mất hết linh tính. Hiển nhiên vừa rồi khi thú sát bạo viêm phù bùng nổ không chỉ có cái cổ bảo mà ngay cả nguyên anh của Vân Hạc Tử bị trấn áp trong trận pháp cũng bị tổn thương. Khổng tước minh vương phù ở phía sau lạc bắc chỉ còn chút sáng mờ nhưng vẫn chưa biến mất. Với chút chân nguyên còn sót lại của Lạc Bắc muốn đuổi kịp đám người trần thanh đế cũng là chuyện không thể. Hơn nữa trong tình hình phân thân không bị tổn thương, Lạc Bắc có thể đánh chết đám người trần thanh đế cũng khó. Nhưng nhìn hướng tự tại Ngọc Bi bỏ trốn, một tia sáng lạnh lùng chỉ lóe lên trong mắt nhưng Lạc Bắc cũng không đuổi theo mà tản ra một thứ lực lượng hiền hòa, lao về phía Hoài Ngọc. Vào lúc này, nhờ có pháp y bảo vệ nên nhìn bề ngoài của Hoài Ngọc cũng không bị thương. tuy nhiên ngực của nàng hơi lỏng xuống hơi thở dường như cũng chẳng còn không hề chần chừ cái bình đang dược màu đỏ có chứa bổ thiên đan của hoàng thiên tông lập tức xuất hiện trong tay hắn vừa bay về phía cái hố to lạc bắt vừa đổ hết toàn bộ hơn 10 viên đang dược ra tay một tiếng động vang lên hơn 10 viên bổ thiên đan bị lạc bắt sử dụng chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh bóp nát rồi dung hợp vào trong chân nguyên màu vàng của hắn lạc bắt chỉ tay một cái Thứ chất lỏng hòa lẫn chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn lập tức thấm vào trong cơ thể của Hoài Ngọc. Sau đó, một làn chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh liên tục từ tay lạc bắt tràn ra chui vào trong cơ thể của nàng. Chỉ trong thời gian chốc lát, lạc bắt hơi lắc lư, sắc mặt cũng trở nên xám trắng không còn chút huyết sắc. Nhưng hắn vẫn không hề dừng tay để cho chân nguyên tiếp tục trót vào trong cơ thể của Hoài Ngọc. Một cảnh tượng khó sinh xuất hiện. phần bụng trên của Hoài Ngọc từ từ hồi phục lại nguyên trạng và một chút sức sống cũng bắt đầu quay về với cơ thể của nàng. mất một lúc sau, Hoài Ngọc hơi chớp chớp mi mấy cái rồi mở mắt không nói gì, im lặng nhìn lạc bắc. nhìn thấy ánh mắt của Hoài Ngọc như vậy, lạc bắc chỉ cụp mắt xuống thôi, không trót chân nguyên vọng niềm thiên trường sanh kinh nữa. hắn bắt một cái pháp quyết rồi ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Hóa ra chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh mà ngươi tu luyện còn có công hiệu chữa trị tổn thương cơ thể. Chương 535 Một lời hứa khó thành hiện thực Một lúc sau, Hoài Ngọc hơi thở dài rồi nói với hắn, tại sao ngươi lại cứu ta? Nếu không để ý tới ta mà đuổi theo thì bọn chúng khó có thể thoát được. Vừa rồi ngươi cứu ta một lần. Ta cứu ngươi cũng là chuyện bình thường. Lạc Bắc mở mắt ra rồi đứng dậy. Sau khi điều tức một chút, sắc mặt của hắn cũng hồng hào lên được một chút. Mặc dù đám người trần thanh đế không là đối thủ của ngươi nhưng cũng đều là những kẻ kiêu hùng. Để cho bọn chúng chạy vẫn là một mối họa lớn. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc, nếu là người khác. Cho dù ta có cứu hắn thì cũng chưa chắc đã chấp nhận bỏ qua cho họ mà bất chấp tổn thương để cứu ta. Lạc bắt liếc mắt nhìn Hoài Ngọc, người khác là người khác. Ta là ta. Ta là người La Phù nên có quy tắc làm việc của mình. Hoài Ngọc nói, ta vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh. Vừa rồi nếu ngươi không cứu ta, cho dù Nguyên Anh có ra khỏi thân thể cũng chẳng có thể đoạt xác mà nhanh chóng tan biến. Cho dù thế nào thì ngươi cũng cứu ta hai lần. Mà ta cũng chỉ cứu ngươi một lần, thậm chí trước đó còn hại ngươi. Trong suy nghĩ của Hoàng Vô Thần thì mỗi đệ tử cung Luân cũng chỉ là một quân cờ trong tay y. Lạc Bắc chợt nói, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi cung Luân như Nam Cung Tiểu Ngôn không? Những lời nói của Lạc Bắc vào lúc này có chút bất ngờ nhưng Hoài Ngọc có thể cảm nhận được ý tứ của hắn ẩn chứa ở trong đó. Nàng nở nụ cười chua xót rồi lắc đầu, không được. Ta khác với Nam Cung Tiểu Ngôn. Chưởng giáo Hoàng Vô Thần đối với ta có đại ân. Lúc trước khi phụ vương của ta trở thành tù nhân, ta tới Côn luân đã thề rằng tu luyện xá nữ nguyên âm quyết và dốc sức vì Côn luân để trưởng giáo hoàng vô thần giúp phụ thân ta phục quốc. Lạc Bắc nhíu mày, ngươi trả giá như vậy thì còn đại ân gì nữa? Cái giá phải trả đó là do ta chủ động nói chứ không phải do trưởng giáo hoàng vô thần bức ta. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc, người tu đạo rất ít nhúng tay vào chuyện thế gian. Ta lấy điều kiện đó để cầu Côn luân giúp đỡ. Cuối cùng trưởng giáo hoàng vô thần cũng giúp ta cứu phụ vương và giúp phụ vương ta phục quốc. Nếu không có ngài, tất cả chúng ta đã hóa thành xương trắng. Lạc bắc nhất thời im lặng không nói gì mà chỉ khẽ thở dài. Màn sáng màu lam bên ngoài khu đất phong của hoàng thiên tông vẫn lơ lửng trong tử kim hư không. Đột nhiên, một tảng thiên thạch màu đen từ xây hiện ra va chạm với vần sáng màu lam làm bắn lên những vần lửa cùng tiếng động đinh tai nhức ốc. Không lâu sau khi tảng thiên thạch bay trúng vào vần sáng lại có một quần ánh sáng màu đen từ xa bay tới gần mạng sáng màu lam. Sao lại thế này? Ngay khi vần sáng màu đen tới gần mạng sáng màu lam chừng trăm trượng lại có mấy tia sáng màu đỏ từ xa vọt tới va chạm phát ra những tiếng nổ. Ánh sáng màu đen vừa mới thu lại thì ra chính là đám mây đen do Thúc Anh Hắc Vân Nang hóa thành. Vào lúc này, đám mây nhìn hơn trước mỏng hơn nhiều lắm, hơn nữa ánh sáng cũng tối hơn trước. cho thấy nó bị tổn hại nặng. Mà vào lúc này, Lạc Bắc và Hoài Ngọc ở trong đám mây đen đều đang hết sức khiếp sợ. Đúng như Hoài Ngọc lường trước, đám người Trần Thanh Đế bằng trúc quân sợ hải Lạc Bắc đuổi giết đã vượt qua cái trận pháp thượng cổ kia mà ra khỏi Tử Kim hư không. Mặc dù Hoài Ngọc và Lạc Bắc không có tin đồ và Hoài Ngọc biết rõ hướng của cái trận pháp kia nhưng cả hai người phải tìm mất gần một ngày mới tới được vị trí của cái trận pháp đó rồi hủy hoại nó. Tuy nhiên khu đất phong của Hoàng Thiên Tông đã tồn tại mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm qua, liệt khuyết lam quan trận vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng hiện tại từ chỗ Lạc Bắc và Hoài Ngọc nhìn thì trên màn sáng màu lam đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Thậm chí có lỗ thủng còn có đường kính tới mười trượng. Cả một khoảng rộng lớn trên màn sáng màu lam đã bị phá thành những mảnh nhỏ nhìn như sắp hỏng. Nhìn cảnh tượng vừa rồi. màn sáng màu lam cũng không phải do pháp thuật của người tu đạo phá hỏng mà vì những thiên thạch và bụi sao băng trong không gian va chạm làm cho như vậy. Khu đất phong của Hoàng Thiên Tông tồn tại mấy ngàn năm tại sao khi chúng ta tới lại bị tổn hại như vậy? Lạc Bắc nhìn liếc qua khu vực màn sáng màu lam bị tổn hại mà hỏi Hoài Ngọc. Chỉ cần nhìn tình trạng bên ngoài của màn sáng cũng biết bên trong khu vực đất phong của Hoàng Thiên Tông cũng sẽ bị tàn phá. Chắc là vậy. Hoài Ngọc giật mình rồi đột nhiên hiểu ra. Bằng Trúc Quân và Trần Thanh Đế cùng với chúng ta tới đây sử dụng lưỡng nghi phân quan hoàng của thao sinh nguyên khiến cho tinh thần nguyên từ xạ tuyến và cực quan xạ tuyến trong đám loạn thạch mất đi hết. Sau đó khi ngươi tới mới không có gì trở ngại. Nếu không với thứ tinh thần nguyên từ xạ tuyến và cực quan xạ tuyến có thể khiến cho tất cả pháp bảo mất đi tác dụng thì ngươi cũng khó tới được khu đất phong này của Hoàng Thiên Tông. Lúc đó bọn họ chỉ nghĩ phá vỡ tinh thần nguyên từ xạ tuyến và cực quan xạ tuyến xung quanh khu đất phong của Hoàng Thiên Tông cũng chỉ là muốn tới đây chứ không nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn cảnh tượng khi Hoàng Thiên Tông xây dựng khu đất phong ở chỗ này như có thêm một khu cấm chế của thiên nhiên. Hơn nữa lực hút từ tinh thần nguyên từ xạ tuyến rất mạnh. Toàn bộ thiên thạch tới đây đều bị hấp thụ ở bên ngoài mà không thể tiến vào trong. Hiện tại đám người băng trúc quân phá vỡ khu vực tinh thần nguyên từ xạ tuyến và cực quan xạ tuyến khiến cho thiên thạch ở bên ngoài không có gì ngăn cản va chạm với nhau mới có nhiều thứ văn tới cái liệt khuyết lam quan trận này. Mổ gà lấy trứng. Chỉ sợ đám người băng trúc quân và trần thanh đế cũng không ngờ rằng mình lại làm chuyện này. Vì để tiến vào đây mà chúng khiến toàn bộ khu đất phong bị hủy. Trong lúc lạc bắc nói chuyện lại có mấy trăm tảng thiên thạch lao thẳng vào màn sáng khiến cho nó vang lên những tiếng nổ mạnh. Toàn bộ vần sáng màu lam cũng trung chuyển kịch liệt. Chúng ta phải tận dụng thời gian mới được. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lạc bắt nhíu mày, nhìn tình hình này thì liệt khuyết lam quan trận sẽ nhanh chóng không chịu nổi nữa. Tới lúc đó chúng ta đi vào hoàng thiên thần tháp cũng không được an toàn. Thế thì không phải lo. Hoài Ngọc hơi lắc đầu, bản thân hoàng thiên thần tháp có lực phòng ngự rất mạnh, lại được xây dựng khổng lồ như thế là để khi có kẻ địch mạnh tới, Đệ tử không địch lại có thể lùi vào trong Hoàng Thiên Thần Tháp, dựa vào sự phòng ngự của nó. Theo truyền thuyết thì trong sơn môn của Hoàng Thiên Tông còn có một cái Hoàng Thiên Thần Tháp khổng lồ. Nó là phòng tuyến cuối cùng của họ. Chỉ cần chúng ta không động tới cấm chế của nó là tương đối an toàn. Lạc Bắc nghe vậy cũng thấy yên tâm liền nói, tại sao ngươi lại hiểu biết về cổ phù của Hoàng Thiên Tông và nhiều chuyện trong giới tu đạo thường cổ như vậy? Chẳng lẽ bên trong côn luân có nhiều điển tịch về thứ này để cho đệ tử các ngươi đọc? Không phải. Hoài Ngọc lắc đầu, sở dĩ ta biết được chuyện này là khi còn ở nước Lâu lang may mắn nhặt được một cái ngọc giảng của một vị tán tu thượng cổ lưu lạc. Trong đó nó ghi một chút cảnh tượng tới tu đạo cổ đồng thời có giới thiệu về cổ bảo, cổ phù và các đại phái. Lạc bắt gật đầu cũng không nói gì thêm. Thúc Anh hát Vân Nang lại biến thành đám mây bọc lấy hai người rồi lướt vào trong khu đất phong của Hoàng Thiên Tông. Trong toàn bộ khu đất phong của Hoàng Thiên Tông quả nhiên đã gặp phải sự phá hoại không hề nhỏ. Rất nhiều ngọn núi bên trong bốc khói nghiêng ngút kém theo những đám cháy. Ngay cả trăm cái cột trụ màu trắng xung quanh Hoàng Thiên Thần Tháp cũng mất đi mười cái. Dường như chúng bị cái gì đó hút cho nát bét. Nhưng Lạc Bắc và Hoài Ngọc cũng không hề dừng lại. Mãi cho tới khi tới trước Hoàng Thiên Thần Tháp, cả hai lấy cái thông hành phù mà chung Vân để lại rồi tiến vào trong. Sau một lát, tại lối vào tầng hai nơi có hai cái lồng ánh sáng màu đỏ cao tới 50 trượng xuất hiện bóng dáng của Lạc Bắc và Hoài Ngọc. Lạc Bắc đứng trước hai vần sáng màu đỏ quan sát một lúc rồi quay sang hỏi Hoài Ngọc, ta đối với cổ phù cũng không hiểu. Ngươi nói xem ta nên lấy ba cái cổ phù nào. Lúc trước trong này cao nhất là Khổng Tước Minh Vương Phù và Hóa Thần Phù. Có điều đáng tiếc mỗi loại chỉ có một cái. Hiện tại, Hoài Ngọc cau mày, trầm ngâm một lát rồi chỉ ba cái phù trong vận sáng, không bằng ngươi cứ lấy ba cái này. Dù sao thì ngươi cũng có cách vào trong tử kim hư không. Nhất thời hoàng thiên thần tháp cũng không hỏng được. Những loại khác ngươi có thể dẫn người tới rồi từ từ lấy ra. Chương ba Chương 536 Ngân kính kỳ dị, ta. Vậy đây là ba cái phù gì? Lạc Bắc theo thứ tự hút ba cái cổ phù vào tay. Chỉ thấy theo thứ tự thì một cái là ngọc phù màu trắng, trên mặt có rất nhiều ký hiệu như con rắn. Còn một cái phù bằng đồng đỏ, không có ký hiệu rõ ràng, trên bề mặt có những điểm màu vàng lấm tấm. Hơn nữa cái cổ phù đó rất nóng ngay cả Lạc Bắc khi chạm vào nó cũng phải sử dụng chân nguyên bao bọc mà để cho nó lơ lửng trước mặt. Còn một cái nữa là một cái phù nhỏ được chế từ tinh thạch màu tím bên trong liên tục xuất hiện những ký hiệu nhìn như đóa hoa. Đây là khổng tiên phù có thể hóa ra thành mấy trăm sợi dây để trói đối thủ. Cho dù đối phương có pháp bảo sắc tới mấy thì cũng phải đối phó với mấy sợi dây này trước để cho ngươi có được thời cơ. Hoài Ngọc nhìn cái phù màu trắng có nhiều ký hiệu như những con rắn mà nói. Sau đó nàng lại nhìn cái phù bằng đồng tản ra hơi nóng rồi nói, đây là A tị hỏa phù. Khi sử dụng trong phạm vi trăm trường sẽ biến thành một cái bồn đầy A tỵ hắc hỏa. Nó không làm cho bản thân bị thương nhưng đối phương chỉ cần tới trong vòng phạm vi trăm trường sẽ bị nó thiêu đốt. Cái A tỵ hỏa phù và mê thần ngân phù có công hiệu che giấu hơi thở như nhau nhưng so với mê thần ngân phù thì còn có lực tấn công. Cuối cùng, Hoài Ngọc chỉ cái phù nhỏ được chế ra từ tinh thạch màu tím nói, cái phù này có tên là độ ách tử phù. Mặc dù nó không giống như khổng tước minh vương phụ ngăn cản được pháp thuật của đối phương nhưng lại có thể khiến cho thần thức của đối phương xác định nhầm. May mà lúc trước đám người băng trúc quân không hiểu nhiều lắm về cổ phu. Nếu không chỉ cần sử dụng thích hợp thì người bị giết chết chắc chắn là ta. Sau khi nghe Hoài Ngọc nói công dụng của ba loại cổ phù, đồng thời nói hết tất cả những gì mà nàng biết cho hắn, Lạc Bắc thoáng nhìn Hoài Ngọc. Nếu là người khác nói với Lạc Bắc thì chắc chắn hắn sẽ cười lạnh. Bởi vì khi người Công Luân ra tay với Lạc Bắc, trong lòng cũng chưa hề có hai chữ lưu thủ. Nhưng bây giờ nghe Hoài Ngọc nói, Lạc Bắc cũng hơi trầm mặt. Bởi vì hắn hiểu được sự khó xử của nàng. Cũng như khi hắn ở Thục Sơn, có huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng thì Hoài Ngọc ở Công Luân chắc chắn cũng có những sư huynh đệ của mình. Nàng nói công dụng của cổ phù cho hắn là tương đương với đưa cho bên Lạc Bắc thêm nhiều vũ khí sắc bén. Có lẽ tương lai sẽ có nhiều người Công Luân chết vì cổ phù. Hoài Ngọc làm như vậy cũng là vì trong lòng có tình cảm khác lạ đối với Lạc Bắc. Mà giờ phút này, nghĩ tới cảnh tượng đó, Hoài Ngọc cũng có cảm giác ấy nấy. Được. Trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc gật đầu nhìn Hoài Ngọc rồi nói, ta hứa với ngươi sau này khi đấu pháp với người côn Luân, nếu có thể nương tay ta sẽ cố hết sức. Nếu có thể khống chế ta sẽ không giết. Lạc Bắc, cảm ơn ngươi. Nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, Ánh mắt của Hoài Ngọc cũng xuất hiện sự cao hứng, đi thôi. Chúng ta lên tầng thứ ba xem có cổ bảo gì. Nhìn Hoài Ngọc xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, lạc bắt hơi thở dài trong lòng. Khi đánh nhau sống chết, cố gắng nương tay là thứ mà nói dễ hơn làm. Với phương pháp cùng luân đối phó với hắn. Cho dù hắn muốn nương tay cũng không được. Cho nên có khả năng lời hứa đó chỉ là một lời hứa suông Hoài Ngọc vui mừng vì lời hứa của hắn chứng tỏ nàng cũng chỉ là một thiếu nữ lương thiện mà thôi. Đi! Lạc Bắc không nói gì thêm. Nhưng nhìn Hoài Ngọc, trong lòng hắn cũng thầm có một cái quyết định. Xem ra trong giới tu đạo thượng cổ, pháp bào và phụ rất ít là sự thật. Trong tầng 3 của Hoàng Thiên Thần Tháp, Hoài Ngọc hưng phấn mà nói. Toàn bộ tầng thứ ba của Hoàng Thiên Thần Tháp bố trì gần giống với tầng thứ hai. Bên trong tầng thứ ba cũng là đại điện cao tới chừng 200 trượng. Chỉ có điều uy áp và linh quan tản ra ở đây quá nặng khiến cho người ta đi lại trong đó có cảm giác như đi trong nước buồn. Hai cái quần sáng trên tầng này chỉ có một sự khác biệt đó là có màu xanh. Điều này khiến cho người ta có cảm giác chúng giống như ngọc phỉ thúy. Bên trong mỗi quần sáng có lơ lửng những cái pháp bảo với đủ loại hình dạng. Trong mỗi một cái có khoảng 20 cái pháp bảo. So với cổ phù thì số lượng ít hơn rất nhiều. Không ổn. Hoài Ngọc nhìn hai quần sáng rồi vỗ tán, vội vàng kêu lên. Sao vậy? Lạc bắt nhìn Hoài Ngọc mà hỏi. Dù sao thì hắn cảm giác được trận pháp và cấm chế bên trong hoàng thiên thần tháp đều rất mạnh. Nếu vô tình mà chạm phải cái cấm chế nào thì với tu vi của hắn chưa chắc đã thoát được. Hoài Ngọc chỉ mỉm cười, đáp, lạc bắt. Cái này ta không giúp được ngươi. Về mặt cổ bảo thì phần lớn là ta không nhận ra. Số lượng pháp bảo trong giới tu đạo cổ rất ít. Căn cứ vào số lượng ở đây thì đối với người tu đạo cổ mà nói pháp bảo quý hơn cổ phù rất nhiều. Hơn nữa cổ phù và cổ bảo đều có uy lực lớn, chỉ sợ một khi đấu phép đều là sinh tử. Cho dù dùng cái pháp bảo nào cũng không thể truyền ra ngoài. Vì vậy mà cho dù là nhân vật có thân phận cực cao trong giới tu đạo cổ có lẽ cũng không biết nhiều loại cổ bảo. Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc rồi nói, mặc dù ngươi có được ngọc giảng của người tu đạo cổ nhưng không biết tới pháp bảo cũng là chuyện bình thường. Không biết tại sao, Lạc Bắc cảm thấy từ sau khi mình đồng ý với điều kiện của Hoài Ngọc, cảm xúc mà nàng mang tới cho hắn dường như có gì đó không bình thường. Hiện tại dường như Hoài Ngọc quên mất thân phận của Lạc Bắc và nàng, chỉ có một sự cao hứng, phấn khởi như đang được đi bên người mình thích, chẳng có gì phải lo nghĩ mà đi dạo vậy. Theo lý mà nói thì những thứ đặt trên người cả hai đều rất nặng, một người không thể nào vất bỏ chúng nhanh như vậy mới đúng. Nhưng dường như Hoài Ngọc không phát hiện ra cái ánh mắt hơi khác thường chỉ lóe lên một chút rồi mất của lạc bắc. Nhìn cổ bảo trong hai vần sáng, Hoài Ngọc hết sức hưng phấn, có điều dường như bên trong hai vần sáng này chia ra thành pháp bảo phòng ngự và công kích. Dựa theo những gì mà đệ tử Trung Vân của Hoàng Thiên Tông nói thì chúng ta có thể lấy được trong mỗi quần sáng một cái cổ bảo. Mặc dù ta không biết về cổ bảo nhưng chúng ta có thể lấy ra để xem. Ngươi nói rất hay. Xem ra bên trong quần sáng bên trái là pháp bảo tấn công còn quần sáng bên phải là pháp bảo phòng ngự. Sau khi nghe Hoài Ngọc nói xong, Lạc Bắc nhìn hai quần sáng rồi gật đầu. Bên trong quần sáng bên trận pháp nhìn qua có rất nhiều pháp bảo có hình phủ, thương. Còn quần sáng bên phải thì phần lớn là pháp bảo có dạng tấm thuẫn. Căn cứ theo ngoại hình của nó và những gì mà Trung Vân ghi lại thì suy đoán của Hoài Ngọc cũng hoàn toàn chính xác. Cái này không biết là pháp bảo gì? Sau khi mỉm cười, Hoài Ngọc liền tập trung nhìn vào một cái kính nhỏ, ở giữa có khảm một viên tinh thạch đỏ như máu ở trong quần sáng bên trái. Từ hạo thiên kính mà kỳ liên liên thành dùng để đuổi giết lạc bắt, hay là khổng tước bảo giám trong tay thái thúc. Tất cả những pháp bảo có hình dạng kính trong giới tu đạo đều không phải vật tầm thường. Hơn nửa những chữ trên cái kính nhỏ hết sức huyền ảo, viên tinh thạch màu đỏ trên đó cũng có hoa văn như lốc xoáy. Hiện tại trong giới tu đạo cũng chẳng có loại tinh thạch đó. Sau khi nói xong câu đó, Hoài Ngọc liền phóng chân nguyên về phía cái kính định hút nó về phía mình. Nhưng có điều khiến cho sắc mặt Hoài Ngọc thay đổi đó là chân nguyên của nàng lại không thể tiến vào lấy pháp bảo ra một cách nhẹ nhàng như ở tầng thứ hai. Mà hoàn toàn ngược lại khi chân nguyên của nàng chạm phải vần sáng thì giống như chui vào vũng buồn. Lực cản xuất hiện quá mạnh khiến cho nàng có cảm giác như không động đậy được. Sao lại thế này? Lạc Bắc nhìn thấy sắc mặt Hoài Ngọc như vậy liền vội vàng hỏi. Cái quần sáng màu xanh này khác với cấm chế ở tầng thứ hai. Nó có sự khác lạ. Hoài Ngọc dừng tay nói với Lạc Bắc. Như lời Trung Vân nói thì dường như cái cấm chế này chỉ có thể dựa vào chân nguyên để lấy nhưng lực cản bên trong cũng rất lớn. Thật không? Để ta thử. Lạc Bắc mới nghĩ chỉ thấy một làn chân nguyên giống như chất lỏng từ hay hắn bay ra thấm vào trong quần sáng màu xanh. Tuy nhiên khi tiến vào trong quần sáng màu xanh kia, tốc độ di chuyển của chất dịch màu vàng cũng trở nên hết sức thông thả. Ước chừng uống hết một chén trà, một ít chân nguyên mới xuyên thủng cái kính nhỏ. Bao phủ lấy nó. Rồi mất chừng thời gian tương đương làng chân nguyên đó mới kéo được cái kính nhỏ ra khỏi quần sáng. Chương 537 Nhớ tới độc nhân vương. Sau khi lấy được cái kính nhỏ màu bạc ra khỏi quần sáng, trước tiên hắn cũng không xem nó mà nhắm mắt lại điều tức, dường như chân nguyên mất rất nhiều. Sau một lát, Lạc Bắc mới mở mắt nhìn Hoài Ngọc cười khổ rồi nói một câu, xem ra ngươi nói đúng. Số lượng pháp bảo trong giới tu đạo thường cổ đúng là so với cổ phù còn ít hơn nhiều. Lạc Bắc Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi mất rất nhiều chân nguyên. Chẳng lẽ để lấy được pháp bảo trong cái quần sáng này lại cần nhiều chân nguyên tới vậy? Hoài Ngọc cũng hết sức kinh ngạc nhìn Lạc Bắc hỏi. Đúng vậy. Muốn lấy được pháp bảo trong cái quần sáng này không chỉ mất nhiều chân nguyên mà lực lượng chân nguyên phải tới được một trình độ nhất định. Lạc Bắc cười khổ rồi nói tiếp, càng vào bên trong lực cản lại càng lớn. Theo ta ước đoán thì người tu đạo kim đang hậu kỳ cho dù có bất chấp chân nguyên hao tổn thì lực lượng chân nguyên cũng không thể xuyên qua được quần sáng này. Không ngờ còn có sự hạn chế như vậy. Hoài Ngọc ngẩng người, cao mày suy nghĩ rồi nói, Lạc Bắc. Ta hiểu được ý của ngươi. Nhất định là phương pháp luyện chế pháp bảo của giới tu đạo thường cổ khác với chúng ta. Chỉ cần nhìn phần lớn cổ phù đều dựa vào lực lượng của vật liệu chứ không phải do trận pháp. Trận pháp thường cổ rất lớn, muốn bố trí mấy cái trận pháp nhỏ lên trên pháp bảo là một điều rất khó đối với người tu đạo thời cổ. Xác suất luyện chế pháp bảo thành công cũng thấp. Cho nên trong một tông môn lớn, số lượng pháp bảo cũng rất ít. Giao nó cho một ít đệ tử có tu vi thấp đối với Tông Môn cũng là một chuyện lo lắng, sợ họ bị đối thủ giết chết rồi đoạt mất pháp bảo. Cho nên trong tầng thứ ba của Hoàng Thiên Thần Tháp mới bố trí sự hạn chế như vậy. Chỉ có đệ tử tu vi từ kim đan hậu kỳ trở lên mới có thể dựa vào tu vi của bản thân mà lấy được pháp bảo bên trong quần sáng. Mà cái quần sáng màu xanh này cũng là một cái thử nghiệm đối với tu vi đệ tử của Hoàng Thiên Tông. Nếu tu luyện chưa tới tu vi kim đang hậu kỳ thì cũng chỉ có nghĩ cách khác mà lấy pháp bảo chứ không thể lấy được từ hoàng thiên thần tháp. Đúng là vậy. Lạc Bắc gật đầu nói, với chân nguyên hiện tại của ta nếu lấy ra hai cái pháp bảo thì không sao. Nhưng muốn lấy từng cái pháp bảo một để xem là chuyện không thể. Vậy cứ giữ chân nguyên để xem có thể tiến lên tầng thứ tư rồi nói sau Còn chuyện không thể lấy ra được từng cái một thì chúng ta cũng có thể dùng phương pháp loại trừ để lựa chọn. Hoài Ngọc cau mày suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Phương pháp bài trừ để lựa chọn. Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu nhìn Hoài Ngọc. Dùng cách bài trừ thế nào thì đợi lát nữa rồi nói. Hoài Ngọc nói có chút hờn dỗi với Lạc Bắc. Trước tiên cứ xem cái kính nhỏ này là pháp bảo như thế nào đã. Nhìn qua thì nó cũng không tệ lắm. Đã lấy được nó ra thì cũng xem nó có ít gì không. Lạc Bắc gật đầu. Vào lúc này. Pháp lực dao động của cái kính nhỏ trong tay hắn rất độc đáo, không rõ ràng là hệ hỏa, hệ thủy hay lôi cương. Viên bảo thạch màu đỏ ở giữa nhìn giống như tinh thạch hệ hỏa nhưng lại không hề có lấy một chút hơi thở hệ hỏa. Hơn nữa cả Lạc Bắc và Hoài Ngọc đều chưa nhìn thấy thứ tinh thạch này trong điển tịch. Bên trong viên bảo thạch có rất nhiều vòng xoáy do thiên nhiên tạo ra, lại có những hoa văn nhìn như những cánh hoa cúc nhỏ. Trên lưng của cái tiểu kính bằng lòng bàn tay tản ra ánh sáng bạc hút mắt. Còn mặt kia của nó thì điêu khắc những cái hoa văn nhìn như vô số tinh vân, tạo thành một cái hư không thâm thúy. a bởi vì không nhận ra cái gì hơn nữa Lạc Bắc cũng biết cổ bảo hoàn toàn khác với pháp bảo của giới tu đạo hiện nay. Dưới tình huống đưa chân nguyên vào cho dù không thể sử dụng thì cũng không bị phản lại. Vì vậy mà Lạc Bắc đơn giản thử đưa chân nguyên vào bên trong cái kính nhỏ. Thoáng cái. Lạc Bắc và Hoài Ngọc kinh ngạc nhìn thấy trên mặt kính chợt tản ra một thứ ánh sáng màu hồng rồi tiếp tục xuất hiện những điểm sáng bạc lấm đốm bao phủ lấy Lạc Bắc. Chẳng khác nào một cái hư không màu đỏ đột nhiên bao phủ lấy Lạc Bắc. Nhưng Lạc Bắc và Hoài Ngọc vẫn không hề cảm giác được quy năng của thứ ánh sáng màu hồng đó. Ngay cả khi hai người đưa tay qua lại trong quần sáng cũng chỉ có cảm giác lành lạnh như đưa đi trong làn sương. hơn nữa ánh sáng giống như một cái hư không màu đỏ do cái kính nhỏ thả ra sau khi bao phủ lạc bắc cho dù hắn có dùng tâm điều khiển thế nào thì cái kính nhỏ màu bạc và ánh sáng đang bao phủ cũng không hề có sự thay đổi lạc bắc trầm ngâm một chút rồi cẩn thận thả một chút chân nguyên màu vàng ra ngoài rõ ràng là quần sáng của cái kính nhỏ không có sức phòng ngự Một cái pháp bảo được đặt giữa những loại tấn công mà bản thân dường như không có uy năng công kích đối phương vậy thì rất có thể nói giống với cái dị bảo mà lạc bắt có được tử độc long tôn giả, có thể tăng cường lực lượng chân nguyên của một người. Lực lượng chân nguyên bản thân của một người càng mạnh thì khi thi triển pháp thuật sẽ khiến cho nguyên khí trong trời đất dao động càng mạnh, thi triển tạo ra uy lực pháp thuật càng lớn. Cái pháp bảo của độc long tôn giả tương đương với có thể nâng cao uy lực pháp thuật. Nếu nó có công hiệu như của độc long tôn giả thì đặt ở trong số pháp bảo tấn công cũng được. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc không ngờ được đó là khi làng chân nguyên như chất lỏng của hắn bao vây xung quanh cái hư không màu đỏ thì cơ bản không hề có biến hóa nào xảy ra. Có thể nói cái pháp bảo này không có công hiệu nâng cao lực lượng chân nguyên. Lạc Bắc dừng tay lại thử thi triển một cái pháp thuật đơn giản nhất của đạo tàng chân nguyên dịu yếu. Trên ngón tay của hắn xuất hiện một tia lôi quang màu tím. Tuy nhiên lần này khi ti chấp như một con rắn xuất hiện chạm vào vầng sáng đang bao phủ lấy hắn thì cảnh tượng xuất hiện khiến cho Lạc Bắc và Hoài Ngọc giật nảy mình. Tách tách tách! Trong vầng sáng trước mặt Lạc Bắc không ngờ xuất hiện tới cả trăm ti chấp màu tím Từ xa nhìn lại chẳng khác nào có cả một trăm con rắn nhỏ màu tím đột ngột xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Lạc Bắc! Hoài Ngọc ngẩn ngơ một lúc rồi chợt lên tiếng đầy vui mừng. Không ngờ cái kính nhỏ màu bạc này có thể phóng đại hiệu quả pháp thuật lên gấp cả trăm lần hay sao. Trong âm thanh của Hoài Ngọc không hề có lấy một chút nào giả tạo. Nàng hoàn toàn vì Lạc Bắc có được một cái pháp bảo như vậy mà vui mừng. sắc mặt của Lạc Bắc cũng xuất hiện sự khó tin. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, cái pháp bảo này thật sự cũng giống như thiên hưu lôi châu có thể tăng uy năng của pháp thuật. Có điều hiệu quả của nó cũng không thần kỳ được tới vậy. Cái pháp bảo này chỉ ngưng tụ ra những cái có hơi thở gần giống như pháp thuật khiến cho người ta không phân biệt được thật giả, không biết đâu là cái pháp thuật thật sự của ta. Có điều một vài đạo pháp thuật là thật ra thì uy lực của chúng chỉ được chừng một phần trăm. Nếu như có thể phóng đại hiệu quả pháp thuật lên tới trăm lần thì trong giới tu đạo. Nói cái kính nhỏ này là chí bảo vẫn chưa đủ. Hóa ra chỉ tạo được hình ảnh. Sắc mặt của Hoài Ngọc không giấu được sự thật vọng nhưng có điều nàng cũng cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến pháp bảo có thể phóng đại uy lực pháp thuật lên gấp trăm lần đúng là không thể xuất hiện. Nếu không thì cái pháp bảo này so với thần cung toái hư còn mạnh hơn. Thử nghĩ với Lạc Bắc hiện tại tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu, tĩnh niệm thông minh quyết và kiếm quyết phá thiên liệt. Một khi phóng ra kiếm cương, chính đạo kiếm cương cùng lúc mà phóng lên gấp trăm lần thì có khác nào cả chín trăm đạo kiếm cương. Quy lực như vậy chỉ sợ ngay cả nhân vật vượt qua được một Hai lần thiên kiếp cũng không chống nổi Nhưng có thể đạt tới trình độ này thì cái kỉnh nhỏ kia cũng là một thứ pháp bảo rất lợi hại Cả trăm đạo pháp thuật, mỗi đạo tương đương với một phần trăm đạo pháp thuật thật sự thì cộng lại cũng tương đương với tăng uy lực của nó lên gấp đôi Lại thêm đối thủ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả Nếu không phân biệt được pháp thuật nào là thật, không thi triển được pháp thuật ngăn chặn Hơn nữa nếu không biết rõ công dụng của cái pháp bảo này mà nhìn thấy cả 900 đạo kiếm cung lao tới có lẽ đã sợ vỡ mật mà để cho Nguyên Anh bỏ chạy. Cơ bản không dám giao chiến với Lạc Bắc. Cái cổ bảo này có tác dụng rất lớn. Lạc Bắc quay sang nhìn Hoài Ngọc hỏi, cái cổ bảo này do ngươi nhìn thấy. Nếu ngươi muốn thì ta đưa nó cho ngươi. Còn nếu ngươi không muốn thì trước tiên ta sẽ cất đi, ngươi chọn cái khác rồi ta. Giúp ngươi lấy nó ra. Quy lực pháp thuật của ta còn cách ngươi khá xa. Cho dù ta có dùng cái cổ bảo này thì tới lúc đó người khác chỉ dùng một cái pháp thuật, chắc chắn cả trăm cái pháp thuật hình ảnh kia của ta sẽ bị người ta đánh tan. Hoài Ngọc cười cười lắc đầu, cái pháp bảo này ngươi cứ giữ lấy, ta lấy cái khác được rồi. Có điều vừa rồi chẳng phải ngươi nói người tu đạo có tu vi kim đang hậu kỳ có thể lấy được pháp bảo hay sao? Ngươi cứ tiết kiệm một chút chân nguyên để tiếp theo xem có thể bỏ cấm chế để lên tầng thứ tư hay không. Ta tự mình lấy được. Hiện tại hai chúng ta bình luận loại trừ pháp bảo cho ta đi. A, bị không khí của Hoài Ngọc cuốn hút, Lạc Bắc cũng hơi cười cười, nói, xin lắng tai nghe. Mấy cái pháp bảo phủ, thương, việc có lẽ chỉ giống như phi kiếm, là mấy cái pháp bảo thuần công. Trung Vân mang theo một cái pháp bảo như thanh đế thần thương vậy thì ở trong này không thể có được những thứ tương đương với nó. Hoài Ngọc cắn nhẹ môi, rồi đắc ý nhìn mấy cái pháp bảo hình dạng phủ, thương, việc bên trong quần sáng rồi nói, nếu không bao nhiêu năm qua, Trung Vân tại sao không đổi lấy một cái khác? Dùng phương pháp loại suy thì bên trong số pháp bảo phòng ngự cũng không thể có cái nào hơn được ngân lôi pháp y của ta. Đúng vậy. Lạc bắt gật đầu. Nếu là ta hay ngươi trong chừng hoàng thiên thần tháp, lại có thể ra vào bất cứ lúc nào thì về mặt pháp bảo chắc chắn phải sử dụng cái tốt nhất. Như vậy thì đã có thể loại bỏ được hơn một nửa. Hoài Ngọc đắc ý mím môi cười rồi lại nhìn mấy thứ pháp bảo có hình dạng cổ xưa, từ hình thức của cổ bảo mà xem thì kia có phần giống với pháp bảo của hoàng thiên tông. Có điều pháp bảo của hoàng thiên tông không giống với mấy cái pháp bảo nổi danh. Hơn nữa phương pháp luyện khí của Hoàng Thiên Tông cũng không lợi hại cho nên mấy cái này cũng có thể loại bỏ. Còn mấy cái pháp bảo thì nhìn hình như là pháp bảo của Hư Nhất Tông. Ta đọc được trong Ngọc giảng thấy nói rằng luyện khí của Hư Nhất Tông có xác suất thành công cao nhất. Cho nên trong giới tu đạo thượng cổ thì pháp bảo xuất xứ từ Hư Nhất Tông là nhiều nhất. Có điều Hư Nhất Tông thích nhất là tạo ra pháp bảo màu mè, hơn nữa trong mấy trăm năm đều không có được pháp bảo nào kinh người cho nên ta cũng không chọn. Hoài Ngọc chỉ mấy cái pháp bảo trong hai quần sáng rồi nói xong, quay sang nhìn lạc bắt cười, như vậy thì trong hai bên những cái pháp bảo không tồi chỉ còn lại chừng năm. Sáu cái. Mà trong năm, sáu cái này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn. Trong số pháp bảo tấn công ta chọn cái trống nhỏ kia. Trong giới tu đạo, pháp bảo có hình dạng trống và kính đều rất hiếm, có khả năng có sự huyền diệu. A Lạc Bắc nhìn theo hướng ánh mắt của Hoài Ngọc thì thấy cái pháp bảo mà nàng nói là một cái trống nhỏ màu vàng. Toàn bộ mặt và thân trống đều có màu vàng kim. Chất liệu của thân trống thì dường như được tạo ra từ tinh kim còn mặt trống thì dường như là da yêu thú. Trên mặt và thân trống dường như được dùng một thứ gì đó để nhuộm lên rất nhiều ký hiệu kỳ dị. Cái trống đó cũng chỉ chừng một thước. Trong toàn bộ các cổ bảo ở đây thì kích thước của nó tương đối nhỏ. Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát cái trống nhỏ cẩn thận thì Hoài Ngọc đã đưa tay phát ra một làn chân nguyên về phía cái trống. Lần này chân nguyên của Hoài Ngọc tiến đi trong quần sáng màu xanh hết sức thông thả. Ước chừng mất thời gian gấp đôi Lạc Bắc, Hoài Ngọc mới lấy được cái trống nhỏ ra ngoài. Dù sao thì sau khi chân nguyên hao tổn, ngoài thời gian ngưng thần để hồi phục chân nguyên, người tu đạo cũng rất mất tâm thần, dễ cảm thấy mỏi mệt. Có điều sau khi Hoài Ngọc xem xét cái trống nhỏ cẩn thận cũng gần như không hề nghỉ ngơi mà nhanh chóng hưng phấn đưa chân nguyên vào bên trong cái trống. Một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện. Không ngờ cái trống nhỏ liên tục to lên tới mức Hoài Ngọc không còn nâng được nó mà chỉ có thể sử dụng chân nguyên để cho nó lơ lửng trước người. Theo chân nguyên tiếp tục được đưa vào, không ngờ cái trống của Hoài Ngọc tăng lên gấp đôi. Xung quanh cái trống ngoài khí lôi cương cực mạnh ra thì hai bên mặt trống cũng xuất hiện một cái hình con trâu màu vàng rất to. Căn cứ vào uy năng pháp thuật và sự hùng mạnh của cái trống này đối với ngươi đúng là có tác dụng. Ngươi cũng cần phải có một thứ vũ khí sắc bén để phòng thân. Nếu vậy ta cũng không khách khí nữa. Hoài Ngọc Thu lại mang hoàng chiến cổ. Nhìn gương mặt của nàng thì dường như là rất vui vì cái trống đó. Nhưng hiện tại sau khi cất cái trống đi, Gương mặt của nàng lập tức trở nên bình thản. Tiếp theo chúng ta có thể lấy mỗi người một cái pháp bảo phòng ngự. Sau khi thu hồi mang hoàng chiến cổ xong, Hoài Ngọc chỉ mỉm cười nhìn pháp bảo bên trong quần sáng bên phải rồi nói với Lạc Bắc, chúng ta đều tự xem vận may của mình thế nào đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, giữa tầng thứ tư của Hoàng thiên thần tháp đột nhiên xuất hiện một cái cột sáng màu trắng rộng tới một trường. Sau khi lóe lên... Cái cột sáng màu trắng lập tức biến mất lộ ra bóng dáng của Hoài Ngọc và Lạc Bắc. So với nửa canh giờ trước, trên trán của Hoài Ngọc xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng. Đóa hoa đó chỉ to bằng ngón tay, dính vào mi tâm của Hoài Ngọc tản ra một thứ ánh sáng dịu dàng khiến cho nàng càng thêm cao quý, nhìn chẳng khác nào một nàng tiên trong tranh. Còn trong tay Lạc Bắc cũng cầm một cái pháp bảo nhìn giống như một hạt châu màu lục, chất liệu cũng không phải kim loại hay gỗ, hết sức kỳ lạ. Hai vật này của Hoài Ngọc và Lạc Bắc rõ ràng là lấy được trong quần sáng bên phải dưới tầng thứ ba. Chỉ có điều không biết chúng có sự huyền diệu như thế nào. Lạc Bắc Không thể ngờ được vọng niệm thiên trường sanh kinh của ngươi lại có thể thi triển được pháp thuật của Hoàng Thiên Tông. Quả nhiên là có thể cởi được cấm chế của họ. Vừa mới xuất hiện trong tầng thứ tư của Hoàng Thiên Thần Tháp, Hoài Ngọc lập tức nói thế. Tầng thứ tư của Hoàng Thiên Thần Tháp hóa ra là để ghi lại pháp thuật của Hoàng Thiên Tông. Âm thanh của Lạc Bắc cũng vang lên. Trước mắt của hai người, trong tầng thứ tư không ngờ giống hệt như tầng thứ nhất, không có vật gì, nhưng, Hoài Ngọc. Ngươi có biết lần trước công luân phái cái tên Độc Nhân Vương tới tiếp ứng cho Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân là người nào không? Lạc Bắc trầm ngâm rồi hỏi. Độc Nhân Vương. Hoài Ngọc lắc đầu, ta chưa từng nghe tới cái tên của người này. Lạc Bắc Tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi tới y? Lạc bắt hơi nhíu mày. Căn cứ vào tình cảnh hôm đó Nguyên Anh động xuất thì độc nhân vương rõ ràng là một người tu đạo để cho Nguyên Anh dung hợp với pháp bảo. Mà căn cứ vào công pháp của Hoàng Thiên Tông thì phải tu luyện theo thứ công pháp này mới có thể dùng Nguyên Anh để luyện pháp bảo. Nếu không cho dù là Hoài Ngọc đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, cũng vì chân Nguyên khác biết mà không thể dựa theo thứ pháp quyết thường cổ này rồi luyện pháp bảo bản mệnh trong Nguyên Anh. nâng cao uy lực đối địch của Nguyên Anh. Có thể nói rõ ràng độc nhân vương tu luyện pháp quyết thượng cổ. Theo lý mà nói thì với tu vi của độc nhân vương cho dù là nhận được sự truyền thừa của người tu đạo thượng cổ, trước đó chắc chắn phải có danh tiếng rất lớn trong giới tu đạo. Bởi vì một nhân vật tu luyện tới cấp độ đó như y không thể nào dễ dàng để cho người khác sử dụng. Hiện tại ngay cả Hoài Ngọc cũng không nghe nói tới độc nhân vương, lạc bắt liền cảm giác được lai lịch của đối phương rất kỳ lạ. dường như không chỉ đơn giản là có được sự truyền thừa từ người tu đạo thượng cổ người này đúng là tu luyện pháp quyết thượng cổ nên nguyên anh có thể luyện pháp bảo bản mệnh nhíu mày một chút lạc Bắc liền nhìn hoài ngọc rồi giải thích hơn nữa toàn bộ cổ phù và cổ bảo của y ngay cả thúc anh hát vân nan cũng đều lấy được từ tay người đó trong côn luân chúng ta có một người như vậy hoài ngọc cũng nhíu mày nhưng rồi cô lại nhìn vách tường xung quanh tản ra ánh sáng rồi lắc đầu Có điều cũng chẳng có gì liên quan. Căn cứ vào pháp quyết của Hoàng Thiên Tông thì hiện tại uy lực pháp quyết của mỗi người chúng ta đều mỗi vẻ, khi thực sự đấu pháp đều phải căn cứ vào tu vi. Hơn nữa có thể nói pháp quyết thượng cổ có tốc độ tu luyện chăm hơn chúng ta nhiều. Có lẽ vào thời đó, người tu đạo Nguyên Anh Kỳ cũng rất hiếm. Chỉ có điều do thiên tài địa bảo nhiều hơn, nếu không cũng khó xuất hiện người tu đạo vượt qua thiên kiếp. Chương 538, hợp nhất các pháp, cái này cũng đúng. Nhưng trong đó có rất nhiều sự khác biệt. Lạc bắt nhìn Hoài Ngọc rồi giải thích, cho dù là người tu đạo có tu vi ngang nhau thì một bên không hiểu biết về công pháp của đối phương, còn đối phương lại có sự hiểu biết về công pháp của bên kia vậy thì sẽ gặp phải sự thiệt thòi lớn. Hiện tại chúng ta hiểu biết rất ít về công pháp thời thượng cổ, cổ phù hay cổ bảo. Nhất là người tu đạo thượng cổ tu luyện công pháp khó đối phó hơn người tu đạo bây giờ nhiều. Hơn nữa ngươi cũng biết trong đấu phép, ngoài trừ tu vi ra thì công pháp khắc chế. Ứng biến thích hợp thậm chí cả vận may cũng hết sức quan trọng. Nếu không phải là ta gặp được ngươi trước, lại có được mấy cái cổ phù thì lần này ta cũng chẳng phải là đối thủ của đám người trần thanh đế. Hoài Ngọc gật đầu rồi đột nhiên chớp mắt như nhớ ra điều gì đó mà nói với Lạc Bắc, Lạc Bắc. Ngươi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh, chân nguyên có thể thi triển pháp thuật bài trừ cấm chế của Hoàng Thiên Tông. Vậy thì pháp thuật của Hoàng Thiên Tông cho dù ngươi không tu luyện công pháp tương ứng, có phải vẫn có thể sử dụng được không? Lạc bắt nhìn Hoài Ngọc rồi gật đầu. Mặc dù lão đầu tử của trạm châu Trạch Địa đã nói rằng có một chút huyền diệu của công pháp không nên cho người khác biết, như vậy mới khiến cho hắn càng thêm mạnh trước mặt đối phương. Nhưng hiện tại, nghe Hoài Ngọc hỏi, Hắn cũng không có ý định giấu giếm. Trong số pháp thuật này hẳn là có cái hữu dụng đối với ngươi. Trước tiên ngươi cứ nhớ kỹ rồi thử xem có thể bỏ được cấm chế của tàn thứ năm hay không. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc mà nói. Lạc Bắc gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn tập trung vào màn ánh sáng hội tụ trên tường. Vừa rồi trong lúc tiến vào tầng này. Sau khi nhìn thoáng qua mấy cái pháp thuật, Lạc Bắc liền phát hiện đặc điểm pháp thuật. Pháp bảo của Hoàng Thiên Tông là bao phủ trong phạm vi rất rộng. Như hiện tại Lạc Bắc đang ngưng thần nghiền ngẫm một cái pháp thuật có tên là thập ngục thần hỏa. Một khi thi triển nó có thể khiến cho một ngọn núi chiếm phạm vi mười dặm tan biến thành cho bụi. Đặc điểm pháp thuật của Hoàng Thiên Tông rất có tác dụng đối với người tu đạo có động pháp với tốc độ nhanh. Người tu đạo có động pháp tốc độ nhanh khiến cho thần thức của đối phương rất có tập trung được vào mình. Một khi pháp thuật phóng ra khu vực thần thức tập trung thì y cũng đã phi động ra chỗ khác. Nên loại pháp thuật thi triển với phạm vi bao phủ rộng như thế này không cần phải xác định chính xác vị trí của đối thủ. Đồng thời, với pháp thuật bao trùm phạm vi rộng như vậy trong khi giao đấu với số lượng người đông cũng có tác dụng rất quan trọng. Hiện tại Lạc Bắc nhận ra nhược điểm trong pháp quyết của Hoàng Thiên Tông ngoài chuyện bao phủ rộng này thì cũng mất rất nhiều chân nguyên. Cái này tương đương với kim đính hỏa nguyên quyết của Nga mi khi đối địch cũng phải suy nghĩ mới sử dụng, có rất nhiều sự hạn chế. Cho dù với tu vi hiện tại của Lạc Bắc, khi chân nguyên đầy đủ thì với cái pháp thuật cấp bậc như thập ngục thần hỏa cũng chỉ có thể phát ra được một hai đạo. Tuy nhiên hiện tại hắn tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho chân nguyên trong cơ thể trữ được rất nhiều. Nên Lạc Bắc cảm thấy bản thân mình chỉ cần đột phá thêm một cảnh giới nữa. thì có lẽ tốc độ chuyển hóa linh khí trời đất thành chân nguyên nhanh hơn, số lượng chân nguyên tích trữ trong cơ thể nhiều hơn so với người tu đạo độ kiếp kỳ tăng lên gấp mấy lần. Tới khi đó pháp thuật bao phủ trong phạm vi rộng đối với lạc bắc rất hữu dụng. Trong hoàn cảnh lấy một địch đông, hắn có thể tiêu diệt rất nhiều đối thủ mạnh. Ngoài trừ điều đó ra, hiện tại lạc bắc hiểu và nắm giữ càng nhiều pháp thuật càng khiến cho bản thân hiểu rõ hơn sự huyền diệu của vọng niệm thiên trường sanh kinh. bởi vì các loại pháp thuật đều có sự khống chế và chuyển nguyên khí trong trời đất khác nhau. Mà có thể thi triển các loại pháp thuật khiến cho Lạc Bắc càng hiểu sâu hơn người tu đạo khác về chuyện chuyển nguyên khí trong trời đất. Hiện tại, Lạc Bắc cũng càng hiểu thêm được vì sao tông chủ của La Phù sau quá trình rèn luyện, toàn bộ pháp thuật đều ghi lại ở nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù. Bởi vì sau khi tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh tới một trình độ nhất định, Nắm được càng nhiều pháp thuật thì sự lý giải với cách vận dụng nguyên khí trong trời đất sẽ càng sâu. Bất cứ loại pháp thuật nào xét cho cùng cũng đều là sự khống chế và sử dụng nguyên khí của trời giấc. Mà đặc tính của vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ khiến cho Lạc Bắc càng tiếp xúc tới bản chất của nó nhanh hơn so với người tu đạo khác. Đại đạo rộng lớn, trầm sông đổ về biển. Cái đạo lý này đối với Lạc Bắc đang ở giữa những giải sáng trong hoàng thiên thần tháp mà nói càng lúc càng rõ ràng. Công pháp Nguyên Anh dung luyện với Pháp Bảo Mặc dù là loại công pháp này, hiện nay trong giới tu đạo không còn xuất hiện. Nhưng vào lúc này nó khiến cho Lạc Bắc xuất hiện một thứ cảm giác trung động. Thật ra mặc dù có thể sử dụng công pháp này thì ít nhất hơn một nửa người tu đạo bây giờ có khả năng sẽ không đi tu luyện nó. Nguyên Anh dung luyện với Pháp Bảo là nhằm nâng cao uy lực đối địch của Nguyên Anh. Nếu dung luyện với một cái pháp bảo lợi hại thì khi Nguyên Anh rời khỏi thân thể cùng với thân thể nên chiến sẽ tăng thêm nhiều uy lực. Nhưng Nguyên Anh là thứ do linh khí trời đất và chân Nguyên ngưng tụ thành, còn pháp bảo có khí kim thiết nên sẽ có sự ảnh hưởng nhất định tới Nguyên Anh, làm giảm tuổi thọ của nó. Cho nên người tu đạo tu luyện pháp quyết Nguyên Anh thời cổ có tuổi thọ so với người tu luyện pháp quyết Nguyên Anh bây giờ ít nhất là 200 năm. Có khả năng vì vậy mà sau này trong giới tu đạo mới xuất hiện pháp quyết thân ngoại hóa thân và pháp quyết nội đang hoàn toàn khác với pháp quyết nguyên anh thời cổ. Đối với người tu đạo mà nói tuổi thọ là điều cơ bản. Có được tuổi thọ đáng kể thì mới có thể nâng cao cảnh giới rồi lại tăng thêm tuổi thọ. Cho nên hiện tại mặc dù người tu đạo có nhiều công pháp có thể tu luyện, thậm chí còn để nâng cao uy lực nhưng tổn thất rất nhiều tuổi thọ của mình tuy nhiên bọn họ không luyện thứ công pháp như vậy mà đi luyện pháp bảo mạnh hơn. Tuy nhiên loại công pháp này đối với Lạc Bắc lại không hề có sự hạn chế. Bởi vì vào lúc này, Lạc Bắc phát hiện ra công pháp Nguyên Anh dung luyện với Pháp Bảo cũng có nhiều điểm chung với kiếm quyết chí cường mà mình có được từ Tam Thiên Phù Đồ. Trong bộ kiếm quyết đó có pháp quyết tế luyện phân thân trong chư thiên. Mà phân thân trong Chu thiên cũng cùng loại với Nguyên Anh nhưng không ảnh hưởng tới tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ của hắn chỉ liên quan tới vọng niệm thiên trường sanh kinh mà thôi. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là một thứ công pháp thân thể thành thánh, nên bản thân hắn có tuổi thọ so với Nguyên Anh còn lâu dài hơn. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh với tu vi hiện tại của Lạc Bắc thì tuổi thọ ít nhất cũng phải tới 500 năm. Vào lúc này sau khi xem pháp quyết thường cổ trước mắt so sánh với pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ, Lạc Bắc hoàn toàn có thể để cho phân thân trong chư thiên dung luyện với pháp bảo bản mệnh. Bởi vì hai loại pháp quyết này có tính chất hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt đó là một cái thì dung luyện phi kiếm còn một cái thì dung luyện pháp bảo. Mà hiện tại thì nếu có thể kết hợp pháp quyết thượng cổ và bộ kiếm quyết trong tam thiên phụ đồ, chắc chắn uy lực của nó còn lớn hơn nữa. Bởi vì một số ít phi kiếm cấp cao chưa hẳn đã hơn được pháp bảo có uy lực mạnh. Sau khi để cho phân thân dung hợp với pháp bảo có uy lực cao, đến lúc đó khi đối địch so với một đạo bản mệnh kiếm nguyên chắc chắn uy lực của mạnh hơn, Hơn nữa bản thân pháp bảo cấp cao có nhiều sự huyền diệu không giống như bản mệnh kiếm nguyên chỉ có thể ngăn cản hoặc là tấn công đối thủ. Lạc Bắc lẳng lặng đứng đó, những tia sáng liên tục lóe lên trong mắt hắn. bất ngờ, hắn nhắm mắt lại rồi khoanh chân ngồi xuống. Từng chương đồ lục pháp quyết huyền ảo nhanh chóng trôi qua trong đầu rồi ngưng tụ, dung hợp lại với nhau. Lạc Bắc ngồi đó chừng 6, 7 canh giờ. Tuy nhiên Hoài Ngọc cũng không hề quấy rầy hắn, chỉ ngồi xếp bằng một bên. Nhắm mắt điều tức. Cái hoàng thiên thần tháp này hết sức huyền diệu. Không ngờ nó còn có công dụng giống như trận tụ linh có thể hấp thu linh khí vào bên trong. Mà bên trong hoàng thiên thần tháp, linh khí trời đất so với khu đất phong bên ngoài đậm hơn rất nhiều, vừa đúng lúc có thể tu luyện bổ sung chân nguyên. Chương 539, Lò luyện đang hư không? Lạc Bắc và Hoài Ngọc vốn là hai kẻ địch nhưng bây giờ nếu có người tiến vào được tầng thứ tư của Hoàng Thiên Thần Tháp nhìn thấy hai người chắc chắn sẽ nghĩ họ là sư huynh muội hoặc là tình lữ song tu. Sau 6, 7 canh giờ, Lạc Bắc mở mắt đứng dậy. Lạc Bắc. Tu vi của ngươi lại đột phá. Lạc Bắc vừa mới đứng dậy, Hoài Ngọc lập tức cảm giác được. Mở mắt ra nhìn thấy hắn, nàng không nhịn được mà thốt lên như thế. Khí tức trên thân thể Lạc Bắc lúc này so với trước cũng vẫn như vậy, hết sức ẩn giấu, nhìn qua không có gì thay đổi. Nhưng hai mắt của hắn lại dường như thấp thoáng một chút ánh sáng như có như không. Giống như một viên bảo thạch. Hai mắt của hắn chớp chớp, từ trong đáy mắt như có một thứ ánh sáng có thể xuyên qua mọi thứ. Cũng không phải. Chỉ có điều từ trong bộ pháp quyết thượng cổ mà nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý về pháp thuật. Lạc Bắc lắc đầu mà nói, Đó là phá vỡ bức màn trí tuệ. Có thể làm được điều đó chẳng trách mà khí chất của ngươi lại có sự thay đổi như vậy. Hoài Ngọc hơi khiếp sợ khi nhìn lạc bắc, trước kia ta có xem được trong điển tịch thấy một vài người tu đạo khi nhập thánh trong mắt có ánh sáng trí tuệ. Nhưng ta cũng không tưởng tượng được thứ ánh sáng đó như thế nào. Hiện tại ta cũng có thể cảm nhận được cái thứ đó từ trong mắt ngươi. Xem ra ngươi hiểu được một chút đạo lý pháp thuật và quy tắc của trời đất tới một trình độ khó có thể tưởng tượng đối với người tu đạo bình thường chúng ta. Đối với người tu đạo Nguyên Anh Kỳ thì trở ngại lớn nhất là biết được chỗ vướng mắc của mình. Rất nhiều người tu đạo sau khi tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ đều không thể hiểu được đạo lý của pháp thuật và nguyên khí trong trời đất cho nên tu vi mới dừng lại không thể tiến thêm, không thể chuyển hóa được lực lượng lớn hơn nữa. Lạc Bắc Ngươi đột phá được chướng ngại này thì tương lai việc tu luyện của ngươi không thể nào đoán được. Truyền nhân của La Phù đúng là những nhân vật kinh thế hải tục ngàn năm khó gặp. Nếu ngươi biết lúc trước cũng vì tư chất của ta quá kém nên mới không được côn luân các ngươi để ý, rồi sau đó ta mới được sư tôn nguyên thiên y của ta thu làm đệ tử. Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc nói, con người tu đạo chính là con đường nghịch thiên thay đổi quy luật của trời đất. Nếu như bản thân mình làm chính là sự ngạc nhiên thì cơ bản không cần định ra quy tắc mà để ý tới trời. Làm người như mà cứ để ý hết cái này tới cái kia thì làm sao mà có được thành tựu? Nghịch lại với trời sao? Dường như Hoài Ngọc nghe ra được thâm ý của Lạc Bắc. Tuy nhiên nàng cũng chỉ nở nụ cười khổ, đạo lý của huyền môn chính đạo chúng ta đều là thuận lòng trời mà đi. Lúc này mới có thể hiểu được trời đất mà lợi dụng lực của nó. Hóa ra đạo lý của La Phù các ngươi lại hoàn toàn khác với chúng ta. Thuận theo lòng trời nói không chừng chính là để thuyền thuận buồm xuôi dòng, được trời chiếu cố nhưng chung quy vẫn nằm trong quy tắc của trời. Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên sáng ngời, hắn giơ tay lên chỉ trời rồi nói, ta tu đạo đó là không cam chịu sự sắp đặt của trời. Cái ta muốn đó là ta có thể nắm vận mệnh của mình trong tay. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc đầy kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng có ai nói với nàng như vậy. mà cho dù thế nào thì hoài ngọc cũng chỉ cảm thấy lạc bắc đang giơ tay chỉ lên trời thật cao lớn như muốn đâm thủng trời cao nàng biết cho dù thế nào thì cả đời mình có lẽ cũng không quên được cái cảnh này hiện tại ta thật sự hy vọng tu vi của ngươi có thể tiến triển nhanh để ngăn chặn được côn luân chúng ta vượt qua trưởng giáo hoàng vô thần một lát sau hoài ngọc hơi cúi đầu xuống mà nói thì thầm dù sao thì ngươi cũng khác với phần lớn người tu đạo nếu ngươi có thể ngăn cản côn luân chúng ta Chỉ sợ cũng không còn nhiều sự phân tranh. Cũng chẳng có nhiều người chết tới vậy. Lạc bắt liếc mắt nhìn Hoài Ngọc một cái rồi một thứ cảm xúc không thể tả được xuất hiện trong lòng hắn. Trên thực tế hắn cũng chẳng hy vọng xa vời rằng Hoài Ngọc có thể hiểu được cái mà mình nói. Cũng không hy vọng Hoài Ngọc có thể hiểu được mình muốn cái gì. Dù sao thì một đệ tử công luân luôn có thân phận rất cao. Cũng là dạng người tu đạo được hung đúc trong cái tư tưởng chính thống cho nên suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với những gì mà hắn vừa mới nói. Cho dù là ở Thục Sơn thì hắn có làm thế nào cũng không thể được sư trưởng chấp nhận. Nhưng vào lúc này, dường như Hoài Ngọc lại hiểu hắn muốn cái gì. Hắn theo đuổi tiến cảnh tu vi, lực lượng vô thượng. Có điều cũng không muốn xảy ra nhiều phân tranh, cũng không muốn có thế lực nào đó áp đặt lên đầu mình mà thôi. Nhưng vào lúc này nhìn Hoài Ngọc hắn cũng biết mình cũng không có khả năng thuyết phục được nàng. Muốn ngăn chặn được công luân là chuyện nói dễ hơn làm. Đi. Chúng ta xem còn có thể tiến vào tầng thứ năm của Hoàng Thiên Thần Tháp hay không. Lạc Bắc cũng chẳng cần nói gì thêm nữa. Sau khi nói xong câu đó, Lạc Bắc liền gật đầu với Hoài Ngọc rồi lướt lên trên. Một lúc sau, trong tầng thứ tư rộng lớn của Hoàng Thiên Thần Tháp đột nhiên chợt xuất hiện một cột sáng màu trắng ngà. Sao lại thế này? Lạc Bắc chung Vân nói rằng các cấm chế đều khó hóa giải Nếu không cẩn thận còn bị chúng phản lại cực mạnh Khiến cho người ta không dám thử Nhưng tại sao ngươi lại phá giải dễ dàng như thế? Sau khi cái cột sáng biến mất Trong không gian rộng lớn Lạc Bắc và Hoài Ngọc xuất hiện Vừa mới hiện ra Hoài Ngọc kinh ngạc quay sang hỏi Lạc Bắc Vào lúc này Xung quanh điện phủ rộng lớn tản ra ánh sáng màu xanh với từng đợt linh khí ép tới khiến cho Lạc Bắc và Hoài Ngọc cảm thấy cử động không tiện lắm. Mà chính giữa đại điện có một cái lò luyện đang màu bạc đang lơ lửng. Toàn bộ lò luyện đang cao tới năm trượng, xung quanh phủ kín một loạt những ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu đó hoàn toàn khác biệt với các ký hiệu trên pháp bảo của Hoàng Thiên Tông, dường như còn cổ hơn, thời gian cũng lâu hơn. Toàn bộ lò luyện đang có hình dạng của một cái hồ lô. Trên đỉnh chóp có một vòng hoa văn, dường như nắp có thể mở ra. Mà những cái ký hiệu xung quanh thân của nó tỏa ra ánh sáng bạc như hóa thành những sợi dây và lá cây màu bạc vương vào trong ánh sáng màu xanh trên vách tường. Nhìn qua, toàn bộ lò luyện đang giống như một cái hồ lô bạc sinh trưởng trong không gian. Lúc này, sau khi Lạc Bắc và Hoài Ngọc xuất hiện trong đại điện liền tản ra một làn hơi thở khác lạ khiến cho hai người cảm thấy khó hiểu. Cái lò luyện đang gì đây? Mặc dù không nghĩ ra vấn đề nhưng sau khi xuất hiện trong đại điện, nhìn cái lò luyện đang lơ lửng trong không trung, sắc mặt của Hoài Ngọc vẫn không giấu được sự vui mừng. Phần lớn đang dược thời cổ so với thời bây giờ thần diệu hơn nhiều. Cũng không phải vì cách thức luyện đang ngày đó cao hơn bây giờ mà là vì vào thời kỳ đó, thiên tài địa bảo so với bây giờ nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều linh dược có dược lực kinh người càng ngày càng bị đào bới sạch. Mà hiện tại rất nhiều linh dược được coi là tốt thì ngày đó có thể nói là không lọc vào mắt của rất nhiều môn phái lớn. Pháp quyết tu luyện phổ biến thời thượng cổ có tốc độ hết sức thông thả nhưng lại xuất hiện nhiều người tu đạo với tu vi kinh người, thì nguyên nhân chủ yếu đó là do linh dược và nội đang yêu thú so với bây giờ nhiều hơn nhiều. Nghe nói, đang dược thời cổ có thể khiến cho người ta đột phá một tầng tu vi mà có được kim đan. Mà lúc trước nơi đặt đang dược ở tầng thứ hai nếu cũng là đang dược trong cái lò đan này thì chắc chắn cấp độ không phải bình thường. Ít nhất thì nó cũng phải là hàng thượng đẳng trong giới tu đạo. Mà những loại như vậy với người tu đạo hiện tại chắc chắn là tiên phẩm chỉ có thể ngộ chứ không cầu được. Hơn nữa, bản thân cái lò luyện đan này cũng không hề tầm thường. Nó mang tới cho người ta cái cảm giác đang dược được luyện bên trong nó chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Lạc Bắc cũng lập tức quan sát, đánh giá cái lò luyện đan. Chương 540, Lô Hỏa Đốt Đan Trong tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần Tháp cũng không hề ghi lại gì về cái lò luyện đan này. Mà quan sát hình dạng của nó cơ bản cũng không đoán được ra manh mối. Lạc Bắc tập trung xem xét một lúc rồi đột nhiên gió tay phát ra một luồng chân nguyên về phía cái lò luyện đa màu bạc. Cái gì? Một tia sáng khác thường chợt xuất hiện trong mắt Lạc Bắc. Cái lò luyện đa màu bạc chắc chắn là vật thật không phải là cấm chế. Nó khiến cho Lạc Bắc có cảm giác như một thứ pháp bảo thì đúng hơn. Pháp bảo thường cổ nhất là pháp bảo trước thời đại của Hoàng Thiên Tông cơ bản chỉ cần đưa chân nguyên vào là có thể sử dụng. vì vậy mà lạc bắc mới thử đưa ra một chút chân nguyên thử xem có thể đưa vào bên trong cái lò luyện đang hay không nhưng điều khiến cho lạc bắc có phần kinh ngạc đó là khi làn chân nguyên của mình chạm vào cái lò đang lại dường như cơ bản không thể đưa vào ngược lại hắn cảm giác cái lò luyện đang hơi rung động giống như bị làn chân nguyên của mình lay chuyển hơi dừng lại một chút lại một làn chân nguyên từ trên tay lạc bắc trào ra bao phủ lấy cái lò luyện đang màu bạc theo chân nguyên càng lúc càng nhiều bao phủ lò luyện đang Toàn bộ bên ngoài của nó như được bọc bởi một lớp chất lỏng màu vàng. Đồng thời cái lò luyện đan cũng bắt đầu chấn động rõ ràng hơn. Lạc bắc. Dường như thật sự có hiệu quả. Chỉ cần thêm nhiều chân nguyên bao phù hơn, cái nắp lò luyện đan này sẽ mở ra. Hoài Ngọc cũng ngạc nhiên và thốt lên đầy vui mừng. Bởi vì nàng có thể thấy được theo sự chấn động của lò luyện đan, cái đỉnh chấp của nó như hơi hé ra một chút để lộ ánh sáng bên trong. Vào lúc này. Trong lòng lạc bắc hoàn toàn trong sáng. Cái lò luyện đan này mặc dù là vật thật nhưng bản thân nó giống như một cái cấm chế thiên nhiên, chỉ có dùng chân nguyên lay động mới có thể mở nó ra. Càng để cho nhiều chân nguyên bao phủ. Cái lò luyện đan màu bạc sẽ càng rung động mạnh và đỉnh chấp theo sự rung động đó mà mở ra. Tuy rằng cảm giác được rất rõ điều đó nhưng vào lúc này, lạc bắc cũng không hề thoải mái. Bởi vì muốn để cho nó lay động càng mạnh thì chân nguyên sẽ cần càng nhiều. với tu vi của lạc bắc muốn lay động cái lò luyện đang này dường như phải cố gắng hết sức nhưng vào lúc này lạc bắc cũng không hề buông tha chỉ thấy càng nhiều chân nguyên tiếp tục cùng cùng bao phủ khiến cho cái lò luyện đang lay động càng mạnh đột nhiên cái nắp của nó chợt bắn lên cao một ngọn lửa màu bạc to bằng đầu người đột nhiên từ trong đó phục ra ngoài đây là tạo họa thiên thọ đang Âm thanh đầy sự ngạc nhiên và vui mừng của Hoài Ngọc chợt vang lên trong tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần Tháp. Chát! Ngọn lửa màu bạc to bằng nắm tay lập tức bị lạc bắt hút vào trong tay mình. Trong ngọn lửa màu bạc đó, tản ra một mùi thuốc rất lạ giống như mùi rượu ngọn. Mà bên trong ngọn lửa, rõ ràng là một viên đang dược màu trắng to bằng ngón tay cái. Tuy nhiên viên đang dược đó lại có hình dạng của một đứa bé. Một mùi thuốc độc đáo và ngọn lửa tản ra có tiết tấu khiến cho nó như có sinh mạng và làm cho người ta có cảm giác viên đang dược giống như một nguyên anh đang ngủ say. Hoài Ngọc Ngươi nhận ra thứ đang dược này. Sau khi hút nó vào tay, Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi Hoài Ngọc. Đúng vậy. Từ hình dạng và mùi của nó thì chắc chắn là đúng. Đây chính là tạo hóa thiêm thọ đang của vạn hóa tông thời cổ. Hoài Ngọc như bị sặc vội vàng nói thật nhanh. dường như viên đang dược đó khiến cho nàng vui mừng quá đỗi viên tạo hóa thiêm thọ đang được luyện ra từ thiêm thọ thảo và mấy loại nội đang dị thú hiện tại thiêm thọ thảo và dị thú đã biến mất nghe nói mặc dù không động có phương thuốc để luyện thứ đang dược này như cơ bản không thể làm ra được dược lực của tạo hóa thiêm thọ đang có thể làm dịu nguyên anh cho dù tuổi thọ nguyên anh của người tu đạo sắp hết thì nó cũng tăng lên thêm cho cả trăm năm có thể tăng thêm trăm năm tuổi thọ Lạc Bắc không giấu được sự khiếp sợ. Nếu như nói thứ thần quang màu tím ở tầng thứ năm có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ đối với một người tu đạo là chưa đủ lắm thì thời gian 100 năm đối với tất cả những người tu đạo nguyên anh hậu kỳ mà nói để tấn công cảnh giới tiếp theo là quá đủ. Nhất là đối với người tu đạo có nguyên anh tới mức đại thành, chỉ cần tấn công thành công tới độ kiếp kỳ là có thể có thêm trăm năm tuổi thọ. cho nên tạo hóa thiên thọ đang đối với người tu đạo cấp bậc Nguyên Anh Đại Thành mà nói có ý nghĩ không chỉ 100 năm mà là 200 năm tuổi thọ. Thứ đang dược này là chí bảo của vạn thọ cung, tương đương với một sự bảo đảm để người tu đạo Nguyên Anh kỳ tấn công cảnh giới tiếp theo. Vào thời điểm đó nó khiến cho người ta điên cuồng cướp đoạt. Ánh mắt của Hoài Ngọc nhìn lò luyện đang đầy cùng nhiệt, lạc bắt Ngươi thử lay động cái lò luyện đang này lần nữa xem. nếu có thêm được thứ đan dược khác thì lần này thu hoạch quá lớn lạc bắc gật đầu dù sao thì đừng nói là lấy thêm một viên đan dược cấp bậc như thiêm thọ đan mà chỉ lấy được một viên đan dược bình thường thì lạc bắc cũng phải dốc hết sức để thử xem như thế nào rất nhanh dưới sự dốc sức của lạc bắc cái lò luyện đang lại bị lay động nhưng lần này khi cái nắp của nó bị hé ra một nửa mặc dù từ bên trong vẫn tản ra ánh sáng chói mắt nhưng không có đan dược gì lao ra Nhìn thấy cảnh đó, Lạc Bắc không hề dừng lại tiếp tục dồn chân nguyên. Dưới một làn chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh lao tới bao phủ khiến cho cái lò luyện đang bị nhiên và làm cho nắp của nó trượt ra, Lạc Bắc. Đây là càng không nhất nguyên đang Nghe khi nắp lò trượt ra được một nửa. Từ trong cái lò luyện đang màu bạc chợt có âm thanh giống như tiếng sấm rền. Rồi bất ngờ một tiếng nổ vang lên rồi từ trong đó một tia sáng vàng lao ra. Lần này. Bên trong thứ ánh sáng màu vàng đó là một viên đan dược như được tạo ra từ vàng rồng to bằng quả trứng chim bồ câu, trên bề mặt có hai chữ càng khôn. Càng khôn nhất nguyên đan. Đúng vậy. Đây chính là một trong thứ đan dược tối cao của kiền thiên tông thời cổ. Có thể nuốt nó vào trong người khi tu luyện từ từ dùng linh khí trời đất luyện hóa. Đến lúc đó, một chút linh khí trời đất thấm vào sẽ tản ra dược lực tương đương với một ngàn ti linh khí của trời đất. Đối với người tu đạo Nguyên Anh Kỳ mà nói thì có được viên đan dược này tương đương với tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp ngàn lần. Trong giới tu đạo thượng cổ, viên đan dược này còn có một cái tên là càng không kim đan. Chỉ cần một viên lọc ra thì chính là một trận gió tanh mưa máu đối với người tu đạo dưới Nguyên Anh Kỳ. Xem ra đan dược trong cái lò luyện đan này lấy ra không có sự hạn chế. Lạc bắt cảm giác được sau khi lấy ra được hai viên đan dược có thể coi là cực phẩm đối với giới tu đạo hiện tại. Nó không còn hiện tượng chống lại chân nguyên của mình nữa. Liên tiếp lấy được hai viên đan dược cùng với hiện tượng đó khiến cho lạc bắc cảm thấy càng thêm cuồng nhiệt. Lại một luồng chân nguyên nữa tản ra bao phủ toàn bộ lò luyện đang để xem bên trong đó có còn thứ đang dược nào khác nữa không? Chẳng lẽ cái lò đan này không còn gì nữa sao? Không thể ngờ được lay động cái lò luyện đan này lại cần chân nguyên mạnh tới vậy. Chỉ sợ nếu không phải người tu đạo tu viên nguyên anh hậu kỳ trở lên thì cơ bản không làm cho miệng của nó mở ra tới được một nửa. Khi cái lò luyện đang từ tự nhiên đi khiến cho cả cái nắp hé ra được một nửa thì từ bên trong tản ra một thứ ánh sáng chói mắt. Tuy nhiên cái nắp đã hé ra tới mức độ đó vậy mà cũng không còn có một thứ đang dược nào lao ra. Còn cái lò luyện đang càng nghiêng nhiều, chân nguyên tác động càng phải mạnh. Tới mức độ này, lạc bắc cũng gần như đạt tới cực hạn. không thể lay động được nó thêm một chút nào nữa nhưng đúng vào lúc này từ miệng lò luyện đang đột nhiên xuất hiện ánh sáng năm màu giống như có những hạt châu lăn ra từ đó theo làn ánh sáng đó thoáng hiện một thứ mùi thuốc thoang thoảng từ bên trong tản ra bên trong còn có đang dược đang dược gì mà thần kỳ tới mức có nhiều ánh sáng như vậy